cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện viết.com chương 481 khẩu chiến lập uy nhìn thấy cảnh tượng như vậy gần như sắc mặt của toàn bộ người tu đạo đều tái nhợt ánh mắt không giấu được sự sợ hãi đối với bên lạc bắc không nói tới số lượng đám dị thú này gần như đều tương đương với người tu đạo kim đăng hậu kỳ thậm chí là nguyên anh sơ kỳ Nếu thật sự phải quyết chiến thì nhiều người tu đạo ở đây cơ bản không đối phó được với đám dị thú đó. Lúc mới đi ra, Xích La và Bích Hải tử vốn rất lo lắng. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy trong đám đông người tu đạo rất nhiều kẻ trước đây mình phải nhìn với ánh mắt kính sợ thì bây giờ lại nhìn mình với ánh mắt như thế. Điều này từ từ khiến cho bọn họ có cảm giác tự hào, rồi vô tình cả hai ưỡn ngực đứng thẳng người lên. Đó là Lạc Bắc. Tu viên Nguyên Anh Đại Thành Chẳng trách nào hắn có thể giết chết được kỳ liên liên thành, ngay cả Trần Thành Đế và bốn vị Pháp vương Hoa giáo liên thủ cũng không giết được hắn. Trong lúc phần lớn người tu đạo đang kinh ngạc, trên tầng cao nhất của cung điện, Lạc Bắc, Thái Thúc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Vũ Sư Thanh, Đông Bất Cố, Đông nhang, Hải Lan Vương Chiến Bách Lý từ từ xuất hiện. Người khác nhìn thấy Lạc Bắc đi đầu có lẽ còn chưa có sự cảm nhận bởi vì hơi thở của hắn hết sức ẩn nấp. Người tu đạo bình thường cơ bản không nhận ra tu vi của hắn. Nhưng Hà Thường Sinh vừa mới nhìn thấy, sắc mặt cũng biến đổi mấy lần. Tu vi Nguyên Anh Đại Thành so với người tu đạo Nguyên Anh kỳ cách biệt một trời một vực, là nhân vật cấp kim tiên trong suy nghĩ của họ. Cho dù thập đại kim tiên của công luân nổi danh trong giới tu đạo thì vẫn còn nhiều người chưa tới cảnh giới Nguyên Anh Đại Thành. Bọn họ chỉ nhờ pháp bảo hoặc pháp thuật lợi hại mới có thể chống lại người tu đạo Nguyên Anh Đại Thành. Mặt thêm nữa, Hà Thường Sinh nhận ra tu vi của Lạc Bắc mặc dù là Nguyên Anh Đại Thành nhưng lực lượng chân nguyên so với người tu đạo Nguyên Anh Đại Thành mạnh và nhiều hơn rất nhiều. Nếu như nói chân nguyên trong cơ thể của Hà Thường Sinh với tu vi kim đăng hậu kỳ là một dòng suối nhỏ thì vào lúc này, y cảm nhận chân nguyên trong cơ thể của Lạc Bắc chính là một cái biển rộng. Kia là trưởng giáo Vũ Sư Thanh của Nga mi, Hắn công khai lộ diện như vậy, chẳng phải hoàn toàn là địch với công luân Người kia tu luyện công pháp Ma Môn, chắc là người của trạm châu Trạch Địa. Xem ra chuyện Lạc Bắc liên minh với trạm châu Trạch Địa, núi Chiêu Diêu không phải là lời đồn. Khi là sư mùi thái thúc của Lạc Bắc, không ngờ Tu Vi đã đột phá tới Nguyên Anh Kỳ. Rất nhiều người tu đạo mặc dù không nhận ra Tu Vi của Lạc Bắc nông hay sâu nhưng dưới uy danh của hắn. Khi hắn vừa mới xuất hiện, những ánh mắt kính sợ lập tức tăng lên. Hiện tại đi theo Lạc Bắc xuất hiện trên đài cao không một ai không phải người tu đạo tu viên Nguyên Anh Kỳ trở lên. Một môn phái bình thường, chẳng hạn như Bắc Mang chỉ có khuất đạo tử với tu viên Nguyên Anh Kỳ cũng đủ xưng bá một phương. Chỉ cần có được hai, ba người tu viên Nguyên Anh Kỳ trở lên chắc chắn thuộc hàng đại phái trong giới tu đạo. Nhưng hiện tại, ngoại trừ việc phô diễn với lực lượng, cộng thêm số lượng dị thú ra thì người tu đạo Nguyên Anh Kỳ bên cạnh Lạc Bắc không ngờ lại nhiều như vậy. Hơn nữa gần như toàn bộ mọi người đều biết. Sau lưng mỗi người bên cạnh Lạc Bắc đều có thế lực của mình. Các vị đạo hữu, hôm nay ta tiến hành đại lễ khai sơn, Lạc Bắc mặc pháp y màu đen đứng trên đại cao nhưng âm thanh của hắn vọng ra hết sức rõ ràng. Có thể nói Lạc Bắc tiến hành theo đúng những bước của một đại lễ khai sơn lập phái. Tiếp theo phải hoan nghênh những tông môn tới đây dự. Tuy nhiên câu nói đầu tiên của hắn còn chưa dứt. trên bình đài chợt có một người hừ lạnh cắt đứt lời nói của lạc bắc khai sơn cái gì chuyện hôm nay không hề bình thường có lẽ chúng ta đến nhầm khi tiếng hừ lạnh mới vọng ra hà thường sinh và dư tùng khê liền liếc mắt nhìn nhau mà cảm thấy ấn lạnh tiếng hừ lạnh đó chính là của người tu đạo đã che giấu rất tốt khiến cho đám người hà thường sinh không thể nhận ra là ai lúc trước bọn họ có cảm giác người này có chút gì đó quỷ dị hơn nữa Đám người Hà Thường Sinh và Dư Tùng Khê sau khi nhìn thấy khí thế của thương lãng cung thì biết chuyện hôm nay không phải việc tốt lành. Vì vậy mà khi thấy Lạc Bắc chưa nói hết câu đã có người cắt ngang, tất cả đều cảm thấy ớn lạnh, đồng thời ý nghĩ, cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện trong đầu của họ. Khai Sơn lập phái cái gì thì ta sẽ nói. Sắc mặt của Lạc Bắc vẫn hết sức bình thản. Hắn đứng trên cao hừ lạnh nhìn người tu đạo, hiện tại ngươi không theo lễ nghi, cắt ngang lời ta. Cố tình khiêu khích chắc chắn là có mục đích từ trước. Ngươi hãy nói ra lai lịch của mình đi đã. Thế nào? Người tu đạo mặc áo bố màu xanh, gương mặt bình thường đứng dậy, không hề sợ hãi cười lạnh nói, Ngươi ở đây nói khai sơn lập phái, tại sao ngay cả lai lịch của ta cũng không nhận ra? Câu nói của người kia vừa mới dứt, cho dù là người tu đạo có tu vi thấp, phản ứng chậm thì cũng lập tức sinh ra một cái cảm giác như đứng trước cơn giông bão. Người này làm như vậy rõ ràng là có ý khiêu khích. Câu nói của y cố tình làm cho lạc bắc khó xử. Bởi vì nếu là người khác khai sơn lập phái cũng chưa chắc có thể nhận ra lai lịch của người này. Chưa nói y cố tình giấu giếm. Nhưng nếu lạc bắc không trả lời được, thì sẽ bị làm cho khí thế của hắn giảm xuống. Vào lúc này, người tu đạo đó đứng lên rõ ràng là muốn làm khó lạc bắc. Hiện tại thực lực của hắn mạnh như vậy, người đó dám làm thế chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Sau lưng phải có sự hậu thuẫn. Nếu không cho dù là người của một môn phái lớn cũng không dám làm thế. Lạc bắt liếc mắt nhìn người đó không nói gì. Nhưng thái thúc đứng bên cạnh hắn, trong đôi mắt nàng chợt lóe lên một tia sáng màu tím rồi một cột sét đột nhiên dán thẳng xuống đỉnh đầu của người kia. Cột xét hóa thành một cái chu y màu tím với lôi quang cuốn quanh có uy thế hết sức kinh người. Trong mắt người tu đạo kia lóe lên một tia sáng. Y biết nếu lạc Bắc cử hành đại lễ khai sơn thì phải dùng lễ chứ không thể trước mặt nhiều tông phái mà ra tay tàn nhẫn. Nhưng Y thật sự không ngờ thái thúc lại ra tay. Khi một tia sáng là thường lóe lên trong mắt, hai luồng sáng xanh cũng từ đỉnh đầu của Y phục ra. Trong nháy mắt hóa thành hai cái lá sen. Tuy nhiên không để cho lá sen kịp tản ra ánh sáng, cây chù Y xét do thái thúc phóng ra lập tức biến mất. Cô ta chỉ muốn thử pháp thuật của ta để xác định lai lịch. Tới lúc này, người đó mới ngẩn người, hiểu ra. Ngươi là tông chủ thiên ngô hầu của Thanh Quang Tông. Ngươi tới đây là để thay mặt cho thao sinh nguyên. Trong tích tắc, âm thanh lạnh lùng của lạc bắc lại vọng xuống. Hóa ra người này là thiên ngô hậu của Thanh Quang Tông, chẳng trách mà có được tu vi như vậy. Đám người dư tùng khê và hạ thường sinh liếc mắt nhìn nhau. Thanh Quang Tông cũng là một trong những phái lớn ở Bắc Hải. Rất ít khi xuất hiện ở Trung Thổ. Nhưng nghe nói tông chủ thiên ngô hầu và cung chủ thao sinh nguyên của thương lãng cung là bằng hữu tốt của nhau. Tu vi của y rất có, có điều những người tu đạo ở đây chưa hề được gặp. Hừ. Người tu đạo áo vải thô chớp mắt một cái. Y đúng là tông chủ thiên ngô hầu của thanh Quang tông. Cùng với một chút ngẩn người, y nhìn ấy ít nhất phía sau lạc bắc có hai người khẽ máy môi như đang thông báo cho hắn lai lịch của mình. Mà vừa rồi. Mặc dù y không ngờ thái thúc ra tay đối với mình đã sử dụng pháp thuật. Tuy nhiên pháp thuật của y cũng được che giấu nhưng không ngờ bên phía đối phương lại có người nhận ra lai lịch của mình khiến cho y kinh ngạc. Chương 482, đánh nát Nguyên Anh, giỏi lắm. Ta chính là thiên mô hầu. Bị nhận ra lai lịch, thiên Ngô hầu cũng chẳng che giấu, hừ lạnh rồi cười nói. Ngươi vẫn còn nhớ thương lãng cung là của thao sinh nguyên. Có điều hôm nay ta không tới đây vì gã, nếu không cũng đã chẳng có một mình ta. Hôm nay ta tới đây chỉ muốn hỏi ngươi mấy câu để cho nhiều tông môn được nghe thấy một cách rõ ràng. Hiện tại thân phận của ngươi là trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai, truyền nhân của La Phù, ngươi còn khai tông lập phái cái gì? Còn nữa, thương lãng cung là của thao sinh nguyên, ngươi chiếm đoạt nó, cử hành đại lễ ở đây chẳng phải là cướp đoạt đất của người khác. Hành động của ngươi có khác gì một kẻ cướp? Về tình về lý, ngươi còn gọi cái này là đại lễ khai sơn. Hay? Lời nói của Ngô Hầu sắc sảo như vậy, xem Lạc Bắc trả lời thế nào? Trong lúc Thiên Ngô Hầu hỏi vậy, tất cả những người tu đạo đều cảm thấy căng thẳng, tập trung nhìn về phía Lạc Bắc. Ánh mắt của Lạc Bắc hơi nghiêm lại, Thiên Ngô Hầu. Ngươi đùng có quên ta còn có một cái thân phận là thất hải yêu vương. Cho dù ta lấy cái thân phận đó để xây dựng sơn môn thì sao? Còn về phần ngươi nói ta chiếm thương lãng cung, chẳng lẽ nơi này là của thao sinh nguyên ngay từ nhỏ? Ta lấy thân phận thất hại yêu vương thú dẹp thương lãng cung thì nó tất nhiên thuộc về ta. Ngươi cũng đừng quên, thanh quan tông các ngươi được thừa hưởng từ thanh vân môn. Mà thanh vân môn thì diệt thiên làng cung chiếm lấy đất để khai sơn lập phái. Cái này... Thiên Ngô hầu muốn cả vú lấp miệng em nghe thấy vậy thì ngẩn người không nói nên lời. Đúng vậy. Lạc Bắc còn là thất hải yêu vương. Với thân phận này mà khai sơn lập phải thì về tình về lý đều phù hợp. Hắn phản ứng nhanh như vậy không hề giống một tên hậu bối. Chỉ sợ hôm nay Thiên Ngô hầu gặp trắc rối rồi. Lạc Bắc vừa mới dứt lời, hơn nửa người tu đạo có mặt ở đây đều nghĩ vậy. Lạc Bắc có cái thân phận thất hải yêu vương. Hơn nữa hắn không được coi là người của huyền môn chính phái đương nhiên không thể lấy cái suy nghĩ của họ ra mà áp đặt. Hắn với cái thân phân đó đánh dẹp thương lãng cung rồi khai sơn lập phái ở đây cũng là chuyện bình thường. Nên nhớ ngay cả thanh quan tông của thiên ngô hầu bây giờ vào ngàn năm trước là do thanh vân môn mà ra. Tổ sư của thanh vân môn năm đó tiêu diệt thiên Lang cung, chiếm lấy núi thanh vân để khai sơn lập phái. Cũng chính vì vậy mà bây giờ thiên ngô hầu mới không trả lời được câu hỏi của lạc bắc. Ta vừa mới nói, việc lập tông phái gì, chút nữa ta sẽ nói rõ. Thấy thiên ngô hầu không nói được tiếng nào. Âm thanh lạnh lùng của lạc bắc lại vọng xuống, ý đồ của ngươi muốn làm nhục ta thực sự quá rõ. Hôm nay ta sẽ lấy người để lập quy cho đại lễ của ta. Lập quy. Thiên ngô hầu lập tức kêu lên, lạc bắc. Hôm nay ta tham dự đại lễ khai sơn của ngươi, cho dù có thể nào thì cũng là khách. Ngươi làm vậy không sợ khiến cho tất cả người tu đạo chê cười hay sao Ta làm gì cũng luôn rõ ràng Ta thế nào mọi người đều biết Không phải chỉ một hai câu của ngươi là có thể thay đổi Lạc bắt liếc mắt nhìn thiên mô hầu Ngươi nói ngươi là khách Ta tôn ngươi làm khách Trong số những người của ta Ngươi có thể chọn bất kỳ người nào Chỉ cần ngươi có thể thắng được Ta sẽ để ngươi tự do rời đi Nếu ngươi không thể thắng được Ta sẽ xóa bỏ nguyên anh của ngươi rồi mới cho đi. Lạc bắt. Ngươi thật độc ác. Không ngờ muốn phế nguyên anh của ta. Ta lập tức đi ngay, sau này cũng không thể là địch hay tai họa của ngươi. Thiên ngô hầu lập tức bay lên, đồng thời thốt ra âm thanh oán độc, được. Ta cũng không tin trong số những người bên cạnh ngươi, ta không thắng được một ai. Thái thúc. Vừa rồi ngươi dám ra tay với ta. Ta chọn ngươi. Thiên ngô hậu bay lên cũng chẳng thèm che giấu tu vi của mình. Chỉ thấy dưới sự lưu chuyển của chân nguyên, pháp lực dao động của y tạo thành từng vòng ánh sáng màu xanh giống như những cái lá sen với uy thế kinh người. Tu vi của thiên ngô hậu ít nhất cũng đã đạt tới nguyên anh trung kỳ, nguyên anh ngưng tụ, có thể ra khỏi thân thể. Tu vi của y chỉ sợ so với thao sinh nguyên còn cao hơn nhiều. Pháp lực dao động của thiên ngô hậu bùng nổ khiến cho Hà thường sinh cũng nhận ra được tu vi của gã mà biến sắc. Hà Đạo Hữu. Người thấy Thái Thúc và Thiên Ngô Hậu ai có phần thắng lớn hơn? Dư Tùng Khê cũng không ngờ được đại lễ mới bắt đầu đã có cảnh tượng này. Nhìn Thiên Ngô hầu bay lên, y lập tức truyền âm hỏi. Thái Thúc mới chỉ có tu viên Nguyên Anh Sơ Kỳ. Chỉ sợ lần này lạc bắt hơi tự kiêu. Hà Thường sinh nhìn Thái Thúc, trong mắt có một tia sáng lóe lên. Ai cũng đều biết rằng từ sau Kim Đan Kỳ, mỗi một tầng tu vi chênh lệch rất nhiều. Càng về sau, chênh lệch lại càng lớn. Chẳng hạn như một người tu đạo kim đang trung kỳ chưa chắc có thể địch nổi hai gã kim đang sơ kỳ. Nhưng nếu không có gì bất ngờ thì một gã kim đang hậu kỳ có thể nhẹ nhàng tiêu diệt hai người tu đạo kim đang trung kỳ, thậm chí có thể giết chết vài người tu đạo kim đang sơ kỳ một cách dễ dàng. Được. Ngươi chọn ta. Vậy để ta xem pháp thuật của Thanh Quang Tông có gì kỳ diệu. Nhưng vào lúc này, Thái Thúc cũng bay lên mà lướt trong không trung. Dựa theo bối phận mà nói thì Thái Thúc hoàn toàn là vãn bối của Thiên Ngô Hầu. Nhưng vào lúc này, Thái Thúc mặc bộ trang phục Thái Hương Nghê Y, với gương mặt như đã biết trước, tạo ra một thứ phong thái phi phạm. Đừng nói là ta ức hiếp hậu bối. Ta cho ngươi ra tay trước. Thiên Ngô Hầu lấy ra một cái hộ lô màu vàng kim rồi để cho nó lơ lửng trên đỉnh đầu. Lão nhìn Thái Thúc với ánh mắt âm độc. Cái pháp bảo này là gì? Pháp lực dao động của nó mạnh như vậy có lẽ là pháp bảo cấp kim tiên. Đó là kim quang hồ lô. Ánh sáng của nó có thể bảo vệ toàn thân. Ngày xưa nó là pháp bảo trong tay đảo chủ kim hồ thượng nhân của hồ lô đảo. Không ngờ bây giờ lại rơi vào tay lão. Thiên ngô hầu vừa lấy ra cái pháp bảo đó, ít nhất hơn nửa người tu đạo có mặt đều cảm thấy thiên ngô hầu đã tạo thế. Bởi vì cái kim quang hồ lô là một cái pháp bảo phòng ngự cấp kim tiên. Mà pháp bảo phòng ngự cấp kim tiên có thể ngăn cản lực lượng pháp thuật của người tu đạo tu viên Nguyên Anh Đại Thành. Gần như tất cả pháp thuật với mỗi cấp bậc tu vi chỉ có thể phóng ra được vài cái pháp thuật thích hợp. Hiện tại tu vi của Thái Thúc mới là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Có cái pháp bảo này với tu vi của Thái Thúc, ít nhất là không có pháp thuật nào phá được sự phòng ngự của nó. nhường cho ta trước. Ngươi đừng có hối hận. Thái Thúc cũng chẳng thèm nói nhiều chỉ liếc mắt nhìn Thiên Ngô Hầu một cái rồi một vần sáng màu hồng từ trong tay nạn đột nhiên bay ra, phóng theo mười sợi tơ hồng từ bốn phương tám hướng về phía Thiên Ngô Hầu. Pháp bảo này là cái gì? Quả nhiên là dựa vào pháp bảo. Mặc dù Thái Thúc và Thiên Ngô Hầu cách nhau chừng 60 trượng nhưng khi Thái Thúc lấy ra cái pháp bảo đó, tất cả những người tu đạo có mặt đều cảm thấy từng làng pháp lực dao động vọt tới. Không khí trên đỉnh đầu họ bị ép lại khiến cho di chuyển không được bình thường. Tới hay lắm. Thiên Ngô hầu cười lạnh. Cái kim quan hồ lô trên đỉnh đầu lão chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng tỏa thành một màn hào quang bao phủ toàn bộ thân thể của lão vào bên trong. Cùng lúc đó, một sợi tơ màu đen cũng từ đỉnh đầu lão chui ra. Đó là một cái pháp bảo có hình dạng cây châm. Nó đột nhiên lao về phía thái thúc. mặc dù gương mặt của lão rất bình thường nhưng kinh nghiệm đấu pháp của lão lại hết sức phong phú chỉ trong tích tắc lão cũng có thể phán đoán ra được cái pháp bảo mà thái thúc phóng ra rất mạnh hơn nữa căn cứ vào pháp lực dao động thì nó phải là một thứ cổ bảo hiếm có tuy nhiên lão cũng đồng thời phán đoán cái kim quan hồ lô của mình ít nhất có thể ngăn cản được một lần tấn công của thái thúc mà có thể ngăn cản được một lần là đã đủ rồi cây châm màu đen của lão cũng là một Cái pháp bảo cấp tiên. Thái thúc tấn công không được, đối mặt với hóa huyết hắc châm của lão cũng phải nghĩ cách bảo vệ mình. Có như vậy, thiên ngô hầu sẽ đoạt lại tiên cơ. Cái này là hóa huyết hắc châm. Người tu đạo Nguyên Anh Trung kỳ ra tay đúng là không tầm thường. Chỉ sợ lần này, thái thúc sẽ phải thua. Trên bình đài rộng lớn, ánh mắt của rất đông người tu đạo đều lóe sáng. Thiên ngô hầu ra tay hết sức tê nhẫn, Nhìn không hề thấy có dấu hiệu nương tay. Rõ ràng là lão nghĩ với nhiều người tu đạo có mắt như vậy, Lạc Bắc đã nói thế thì cho dù có giết chết Thái Thúc, hắn cũng không thể làm gì được. Mà vào lúc này, phần lớn người tu đạo cũng nhận ra suy nghĩ của Thiên Ngô Hầu. Sao lại thế này? Điều khiến cho toàn bộ người tu đạo ở đây giật mình đó là chính vào lúc này, Thái Thúc lại nở nụ cười lạnh. mười sợi tơ màu hồng kia đột nhiên cuộn lại tạo thành một vần sáng ngăn chặn hóa huyết hắc châm cùng lúc đó thái thúc duỗi tay khiến cho một cột sáng từ trong tay nàng lao ra rồi biến thành bảy vần sáng mờ nhìn cả bảy vần sáng giống hệt như cái đuôi của con khổng tước đập thẳng vào kim quang hồ lô trên đỉnh đầu thiên ngô hầu không hay không ngờ lại là khổng tước bảo giám Thiên Ngô Hầu đang định điều khiển hóa huyết hắc châm của lão vòng qua vầng sáng màu hồng tuy nhiên bị bảy vầng sáng mờ đánh trúng, ánh sáng của Kim Quang Hồ Lô đột nhiên biến mất khiến cho ánh sáng bao phủ quanh người Thiên Ngô Hầu cũng không còn. Kim Quang Hồ Lô vẫn lặng lẽ lơ lửng trên cao nhưng không hề có lấy một chút phản ứng. Không hề có chút chần chừ, trong lúc Thiên Ngô Hầu đang khiếp sợ, một tiếng nổ lại vang lên. Hai cột sét màu tím to bằng cánh tay người nối tiếp nhau đánh trúng người lão. À. Thiên ngô hầu rống lên thật to, toàn thân cong lại. Những tia chớp màu tím giống như con rắn lượng khắp trên người lão. Tuy nhiên lão lập tức giơ tay chọc lấy kim quang hồ lô, rồi một vần sáng màu xanh xuất hiện bao phủ lấy, đưa lão nhanh chóng chạy khỏi thương lãng cung. Trong ánh mắt của lão lúc này chỉ còn sự kinh hoàng và oán độc. Lão có kim quang hồ lô trong tay, thầm nghĩ có thể đánh được thái thúc, chiếm lấy tiên cơ. Nhưng lão thật sự không ngờ nó bị thái thúc phá được. mặc dù lúc này đạo pháp thuật của thái thúc chỉ có tốc độ nhanh không gây thương tổn quá nặng cho lão nhưng lão biết rõ thái thúc có cái pháp bảo vừa công vừa thủ như vậy lại có thêm khổng tước bảo giám trong tay tốc độ thi triển pháp thuật của đạo tàng chân nguyên diệu yếu lại nhanh hơn pháp thuật phòng ngự của mình nên nếu đánh tiếc lão khó có thể chiến thắng đối với một người tu đạo nguyên anh kỵ mà nói mất một cái nguyên anh để có thể ngưng tụ lại ít nhất phải cả trăm năm hiện tại Trong tình cảnh không địch lại, thiên ngô hầu không muốn bị lạc bắt đánh nát nguyên anh nên cố gắng bỏ chạy. Bị đánh trúng, thiên ngô hầu hóa thành một vần sáng xanh bỏ chạy rất nhanh nhưng lạc bắt lại còn nhanh hơn lão. Ngươi quên sự ước hẹn vừa rồi hay sao? Ngươi đã thua thì để lại nguyên anh đi. Chính đạo kiếm cương trong suốt như thủy tinh từ người lạc bắt phóng ra vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng mà đánh trúng kim quan hồ lô của thiên ngô hầu. Ánh sáng của kim quang hồ lô trung chuyển, không bị đánh nát nhưng lão sử dụng chân nguyên điều khiển nó chống lại chính đạo kiếm cương vì vậy mà bản thân thiên ngô hầu cũng không chịu nổi. Một đống máu từ miệng lão bắn ra, đồng thời thân thể cũng rơi xuống mấy trường. Đúng vào lúc này, một cái bóng gần như trong suốt đột nhiên xuất hiện cách người lão chừng mười trường. Từ cái bóng đó một tia sáng màu hồng bắn thẳng vào mi tâm của thiên ngô hầu. Thiên ngô hầu cứng hết toàn thân. Trên da thịt và các lỗ huyệt trên người lão đột nhiên bắn ra vô số tia sáng màu xanh. Pháp lực dao động bên ngoài cơ thể cũng bị giảm đi một nửa. Mà trong cơ thể lão như vọng ra tiếng trẻ con kêu lên thảm thiết. Lần này, nguyên anh của thiên ngô hầu bị nguyệt ẩn điểm nát. Đó là cổ bảo huyết phượng la. khổng tước bảo giám. Bất cứ pháp bảo nào bị ánh sáng của nó đánh trúng sẽ mất đi khả năng. Một nhân vật như Thiên Ngô Hầu có thêm Kim Quang Hồ Lô và Hóa Huyết Hắc Châm vẫn không phải là đối thủ của Thái Thúc. Mãi cho tới khi Nguyên Anh của Thiên Ngô Hầu bị đánh nát rất nhiều người tu đạo mới có phản ứng. a, Lạc Bắc! Ngươi dám phá Nguyên Anh của ta? Ngày khác nhất định ta phải bầm thay ngươi ra thành vạn đoạn. Thiên Ngô Hầu chẳng thèm để ý tới Kim Quang Hồ Lô. Loạn choảng phi động bỏ chạy, chỉ để lại thứ âm thanh thê lương đó. Nghe thấy câu nói của lão, sắc mặt của phần lớn người tu đạo đều hết sức khó coi. Nhưng bọn họ cũng lắc dầu. Bởi vì họ biết, thiên Ngô hầu bị hủy nguyên anh, tu vi tương đương giảm một nửa. Cho dù sau này có muốn tìm lạc bắt báo thù thì cũng chẳng uy hiếp được hắn. Bóng dáng thái thúc hơi cử động lập tức chộp lấy hóa huyết hắc châm và kim quang hồ lô vào tay. Nàng cũng chẳng thèm để ý tới thiên Ngô hầu bị thương nặng đang bỏ chạy mà quay về đứng sau lưng lạc bắt. Thái thúc thu lấy hai cái pháp bảo của thiên ngô hầu rồi trở lại sau lưng lạc bắc với sắc mặt hết sức tự nhiên. Giống như nàng không phải lần đầu đối mặt với một người không cùng cấp bậc với mình. Nguyệt ẩn đánh nát nguyên anh của thiên ngô hầu xong lại lập tức nhanh chóng biến mất, như chưa bao giờ xuất hiện. Toàn bộ người tu đạo ở đây có thể nhận thấy được trong số những người có mặt sau lưng hắn thì chỉ có thái thúc là tu vi thấp nhất. Thiên ngô hầu có tu vi nguyên anh trung kỳ cũng không phải là kẻ ngu. Vậy mà chỉ mới đối mặt, Y đã bị thái thúc đánh bại, Nguyên Anh bị phá hủy mà bỏ chạy. Lúc trước, Lạc Bắc đã nói lấy Thiên Ngô Hầu để lập uy, nhưng tới bây giờ, toàn bộ những người có mặt đều vô cùng choáng váng. Ta cử hành đại lễ khai sơn. Cho dù ai có mưu đồ gì với ta cũng phải nghĩ kỹ xem mình thế nào. Âm thanh của Lạc Bắc từ trên cao vọng xuống. Dường như hắn muốn đáp lại câu nói đầy oán độc của Thiên Ngô Hầu để lại khi bỏ chạy. Nhưng tất cả những người tu đạo có mặt ở đây nghe xong lại cảm thấy ấn lạnh. Sắc mặt của lạc bắc hết sức bình tĩnh. Hắn hơi ngẩng mặt lên như đang quan sát sắc trời giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, rồi nói tiếp, đa tạ chư vị đạo hữu vượt cả ngàn dặm tới đây xem lễ. Dân trà Hai tiếng dân trà của lạc bắc vừa mới dứt, mười mấy tên đệ tử của thương lãng cung khi trước lập tức đi tới trước mặt mỗi một người tu đạo dâng lên một chén trà. Đây là linh vụ tiên trà. Chén trà được tạo thành từ ngọc xanh, mà nước trà trong đó cũng có màu xanh đậm. Bên trên mặt lớp nước trà có một làn khói lượng lờ tỏa mùi thơm thấm vài gan ruột. Trong số những người tu đạo có mặt cũng có vài người kiến thức rất cao cho nên nhận ra ngay đây là loại trà gì. Linh vụ tiên trà là một thứ linh thảo độc đáo của trời đất. Chỉ cần thả nó vào trong nước suối không cần phải luyện chế nhưng cũng có công hiệu tẩy tủy phạt cốt. Đối với phần lớn người tu đạo mà nói trong quá trình tu luyện cũng đều đã dùng một ít đan dược hoặc là linh thạch để tăng tu vi của mình. Tuy nhiên rất nhiều đan dược và nguyên liệu độc đáo sẽ lưu lại một ít chất bã, thậm chí nó thấm sâu vào trong cơ thể, máu thịt, kết hợp với xương tủy, rất khó đẩy được chúng ra ngoài. Một ly nước ra như vậy, dược lực của nó có thể thấm sâu vào trong cơ thể loại bỏ một vài thứ tạp chất không tốt ra ngoài. Cho dù không phải là người tu đạo được uống linh vụ tiên trà cũng có công hiệu cải thiện thể chất rất mạnh. Thêm nữa, linh vụ tiên trà không cần phải dùng cách gì để luyện chế, cho dù người nào cũng đều có thể sử dụng. Cho nên hiện tại trong giới tu đạo, loại thảo dược này còn rất ít. Lạc Bắc nói dân trà, ngoại trừ thứ linh vụ tiên trà đó ra, đệ tử thương lãng cung tiến lên dân trà còn đặt bên cạnh một cái bình ngọc màu trắng. Chương 483, một cõi Niết Bàn, đây là Tuyết Sâm Đan. Chẳng phải Tuyết Sâm đã tuyệt tích rồi hay sao? Làm thế nào mà luyện chế được Tuyết Sâm Đan? Lạc Bắc thật sự vung tay quá mạnh. Không ngờ hắn tặng cho mỗi người một viên Tuyết Sâm Đan như vậy. Trong mỗi một cái bình ngọc đều có một viên đan dược màu trắng to như long nhãn. Vừa mới nhìn thấy thứ đan dược đó là Tuyết Sâm Đan, tất cả những người tu đạo có mặt bao gồm cả hà thường sinh cũng đều thấy được trong mắt của khô đằng chân nhân và biên bức công tử không giấu được sự khiếp sợ đại lễ khai sơn thể hiện thực lực và sự uy nghiêm của một sơn môn theo những đại lễ khai sơn thông thường thì một môn phái muốn thành lập đều sẽ có sự đáp lễ đối với người tu đạo tới xem cho nên mặc dù lạc bắc không nói rõ nhưng hiển nhiên linh vụ tiên trà và tuyết sâm đang chính là quà đáp lễ của hắn đối với những người tới xem Còn đối với người tu đạo có mặt mà nói, mặc dù linh vụ tiên trà vô cùng quý giá nhưng cũng còn chưa làm cho họ khiếp sợ. Bởi vì dù sao thì ngoài linh vụ tiên trà ra còn có rất nhiều đan dược và dược liệu có thể thay thế. Tuy nhiên tuyết sâm đang thì khác. Nó được luyện chế từ tuyết sâm và hơn 10 loại linh dược khác. Trong đó thứ nguyên liệu chủ yếu là tuyết sâm đã biết mất trong giới tu đạo. Có thể nói cho dù có nhiều tài lực tới mấy có được phương pháp luyện chế tuyết sâm đan thì đối với tất cả các môn phái đều không thể tạo ra được thứ này mà tuyết sâm đan có hai thứ công hiệu cực mạnh một trong số đó là bài đọc sinh cơ tuyết sâm đan có thể hóa giải gần như tất cả các loại kịch độc hơn nữa còn có thể khiến cho người tu đạo hồi phục vết thương nhanh chóng nó còn có một công hiệu quan trọng nữa đó là ngưng luyện chân nguyên nó có thể làm cho người tu đạo kim đan trung kỳ trở xuống nâng cao một bậc tu vi cho nên trong cả ngàn năm qua với giới tu đạo nó còn có một cái tên khác là kết đan tuyết đan vào ngàn năm trước trong giới tu đạo tuyết sâm đang được rất nhiều tông phái luyện chế hoặc thu thập để làm cho đệ tử xuất chúng của mình dùng khi đột phá tới kim đan kỳ đối với người tu đạo kim đan kỳ mà nói thì tuyết sâm đang có thể tiết kiệm 10 năm cho họ cho nên mặc dù vào ngàn năm trước tuyết sâm không hề hiếm nhưng nó vẫn là vật vô cùng hãng hữu trong giới tu đạo Mà hiện tại rất nhiều người tu đạo ở đây có tu vi từ kim đang trung kỳ trở lên, nhưng vẫn còn có vài người từ kim đang trung kỳ trở xuống. Mà cho dù đối với người tu đạo kim đang trung kỳ trở lên thì đệ tử của họ cũng có thể dùng thứ đang dược này. Nghe nói vào ngàn năm trước tại đại lễ khai sơn của Công Luân, mỗi một người tu đạo tới xem được đáp lễ một trái đào tiên có thể gia tăng tuổi thọ và một giọt thạch nhũ quỳnh dịch. Những người tu đạo không hề biết rằng lạc bắt chiếm được động phủ của thần Kiêu Vương. ở trong đó có rất nhiều tuyết sâm đã biến mất trong suy nghĩ của họ tuyết sâm đang là một thứ hiếm có vậy mà lạc bắc phóng tay như vậy cũng chẳng kém gì côn luân vừa rồi thiên ngô hậu cắt đứt lời ta có hỏi ta khai sơn lập phái gì nhìn thấy tất cả những người tu đạo có mặt đều nhận được linh vụ tiên trà lạc bắc hơi bước lên hắn vung tay chỉ một cái một đạo kiếm khí từ tay lạc bắc bay ra cắt đứt mấy sợi dây thừng treo tắm gấm vàng che phủ vách núi Tấm gầm màu vàng rơi xuống nhìn giống như một dòng thác. Giới Niết Bàn Trên vách đá hiện ra mấy chữ bằng vàng rất to. Từ hôm nay trở đi, thương lãng cung đổi tên thành Giới Niết Bàn. Đại đạo mênh mông, trăm sông đổ về biển, sinh linh, vạn vật không hề có gì phân chia. Bắt đầu từ hôm nay, trong phạm vi tám vạn dặm biển quanh thiên cung. Cho dù người nào có xuất thân ra sao, cho dù là sinh linh thế nào biến thành, Chỉ cần không làm gì tới việc tu luyện của người khác thì đều nhận được sự bảo vệ của ta. Sở dĩ gọi là giới niết bàn âm thanh của Lạc Bắc giống như tiếng sấm từ trên đài cao vọng xuống. Bất luận có thân phận thế nào đều nhận được sự bảo vệ của hắn trong phạm 8 vạn dặm quanh đây. Giới niết bàn Không ngờ Lạc Bắc muốn lấy 8 vạn dặm biển quanh đây làm khu vực, tạo ra một thế giới mà yêu, mà, đạo cùng tồn tại. Không ngờ hắn lại muốn tạo ra một nơi như thế. Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên trong đám đông Gần như trong mắt mọi người đều không giấu được sự khiếp sợ Câu nói của Lạc Bắc thật sự khiến cho họ không còn giữ được bình tĩnh Hóa ra Lạc Bắc muốn mở một khu vực tu luyện mà toàn bộ yêu Mà, huyền môn chính đạo đều có thể yên tâm tu luyện Trong giới tu đạo vào mấy ngàn năm trước cũng có một nơi như vậy Nơi đó được gọi là thành thiên trạch Lúc ấy, bất kể là loại người tu đạo nào Chỉ cần vào trong thành thiên trạch Không làm gì hại tới sự tu luyện của người khác Đều được thành thiên trạch bảo vệ Nhưng hôm nay Thành thiên trạch đã mất mấy ngàn năm Hơn nữa, yêu Ma đều là kẻ thù đối với huyền môn chính đạo Chẳng lẽ Lạc Bắc có thể xây dựng Một cái thành thiên trạch thứ hai Hơn nữa Trong lòng rất nhiều người tu đạo của huyền môn chính đạo Tu yêu và người trong ma môn chính Là đối tượng để cho họ tiêu diệt Nhưng vào lúc này Lạc Bắc lại nói chúng sinh ngang hàng khiến cho rất nhiều người tu đạo không thể chấp nhận. Nếu không có thiên ngô hầu làm gương, chắc chắn sẽ có nhiều người nhảy ra mắng Lạc Bắc. Hắn làm như vậy thật ra vẫn có thể xem như một nước cờ hay. Ít nhất có thể thu hút được rất nhiều tán tu, ma tu và yêu tu tới dựa vào. Có điều hắn làm như vậy cơ bản không thích hợp với đạo lý của huyền môn chính đạo trong mấy trăm năm qua. Công Luân nhất định không thể để cho hắn dựng lên một nơi như vậy. Trong rất nhiều người tu đạo có mặt ở đây đều nghĩ như thế Theo lý mà nói thì khi đại lễ khai sơn tiến hành tới bước này sẽ nhận lễ của các phái và kết giao Đây cũng chính là bước mở cửa sơn môn Có điều hiện tại nhiều tông môn trên danh nghĩa tới đây để dự nhưng được bao nhiêu là thật sự tới dự lễ Nhất thời phần lớn người tu đạo đều khiếp sợ và nghĩ rằng cung luân sẽ có hành động Còn đâu mà dâng lễ hay kết giao Hay cho hai chữ niết bàn Nhưng đúng vào lúc này một người tu đạo chợt đứng dậy gật đầu với lạc bắc khí phách rất lớn ngươi đã mở một cái sơn môn như vậy thì sau này ta sẽ tu luyện tại niết bàn giới của ngươi đó là âm thiên tôn đám người hà thường sinh và dư tùng khê lập tức mở to mắt ra nhìn lúc này người tu đạo vừa mới đứng lên đó mặc bộ áo bào màu đen pháp lực dao động trên người y tản ra như những con rắn đang chuyển động người này chính là tông chủ âm thiên tôn của hắc thần tông Bản thân hát thần tông có rất ít người. Mà âm thiên tôn lại khác với tán tu. Hơn nữa tính tình của y rất quái dị. Chẳng phân rõ chính tà, hiếm khi kết giao với người khác. Tuy nhiên lúc này, mặc dù giọng nói của y đối với Lạc Bắc hết sức lạnh lẽo tuy nhiên qua lời nói cũng thể hiện thái độ trực tiếp, ủng hộ Lạc Bắc và muốn gia nhập vào niết bàn giới của hắn. Trạm châu trạch địa tới bái sơn. Núi chiêu diêu tới bái sơn. Nhưng vào lúc này, Những tiếng gầm từ xa chợt vọng tới rồi có mấy vần sáng lập tức bay về phía trước đây là thương lãng cung mà bây giờ chính là giới miết bàn. Chương 484, Hạ Lễ Côn Luân Mai Sơn, ta Đó là âm bảo quả thụ, thất thải thổ. Kia là tụ Linh Kim Trúc. Trạm Châu Trạch Địa và núi Chiêu Diêu tới Bái Sơn cũng không làm cho những người tu đạo cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì phần lớn người tu đạo tới đây đều biết Lạc Bắc đã liên minh với Trạm Châu Trạch Địa và núi Chiêu Diêu. Tuy nhiên khi Trạm Châu Trạch Địa và núi Chiêu Diêu đưa lễ, rất nhiều người vẫn phải thốt lên những tiếng kêu kinh ngạc. Âm bảo quả thuộc là một loại thiên tài địa bảo vô cùng hiếm. Nó đơm ra âm bảo quả có tác dụng nâng cao tuổi thọ và bổ dưỡng thân thể. Đối với những người tu đạo Nguyên Anh kỳ trở xuống đều có tác dụng. Sử dụng lâu dài mặc dù không tu luyện được tra Nguyên Anh nhưng cũng có thể tăng thêm trăm năm tuổi thọ. Tuy nhiên sự kỳ lạ của âm bảo quả thụ nằm ở chỗ khi nó còn bé chỉ sinh trưởng ở nơi có âm khí rất dày. Tuy nhiên sau hai trăm năm, nếu không nhổ nó lên, chuyển sang trồng ở nơi có linh khí đầy đủ thì sẽ từ từ héo mà chết. Nếu người tu đạo may mắt phát hiện ra âm bảo quả thụ để cho nó sinh sống hai trăm năm, Sau đó nhổ đi trồng ở nơi có linh khí đầy đủ thì cứ 300 năm nó sẽ nở hoa, kết quả một lần. Mỗi một cây âm bảo quả trong một lần nở hoa kết trái chỉ có được 36 quả âm bảo. Tuy nhiên vào thời thượng cổ, có người tu đạo phát hiện nếu sau 200 năm nhổ nó đi trồng ở trên đất bảy màu thì cứ 30 năm nó sẽ nở hoa kết quả một lần. Hơn nữa mỗi lần lại có được hơn 100 quả âm bảo. Còn tụ linh kim trúc là một loại trúc màu vàng kim. Sự kỳ lạ của nó nằm ở chỗ cho dù trồng ở chỗ nào cũng giống như người tu đạo tu luyện, từ từ hấp thu linh khí của trời đất. Khi tụ linh kim trúc có lá, mỗi một cái đều ẩn chứa linh khí rất nhiều. Chỉ cần luyện chế thêm một chút là có được kim trúc đan. Còn thân cây có tính chất dung hợp rất tốt với các loại nguyên khí. Như trong các trận pháp thường sử dụng bí ngân, chỉ cần sử dụng lửa luyện hóa nó thành nước là có thể thay thế được bí ngân. Mặc dù âm bảo quả thuộc không thể bồi bổ Nguyên Anh, không có nhiều tác dụng đối với người tu đạo Nguyên Anh kỵ nhưng trong một môn phái người có thể đạt tới tu vi như vậy cũng rất ít. Nếu như đệ tử của một môn phái có được âm bảo quả, thêm được mấy chục năm, thậm chí là trăm năm tuổi thọ thì sẽ có cơ hội đạt tới cảnh giới rất cao. Mà đối với tất cả các môn phái, ý nghĩ của tụ Linh Kim Trúc cũng quan trọng như vậy. Có được đan dược như kim trúc đan là có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian hấp thu linh khí. Nếu có được số lượng lớn vậy thì tốc độ tu hành của đệ tử trong môn phái sẽ tăng lên nhiều. Đặc tính của thân tụ linh kim trúc lại khiến cho môn phái có nó có được nguyên liệu luyện chế pháp bảo tốt nhất. Nếu đệ tử có được một đoạn tụ linh kim trúc thì cũng có cơ hội luyện chế được một cái pháp bảo phù hợp. Âm bảo quả thù hết sức thưa thớt. Lại thêm đặc tính kỳ lạ của nó cho nên đối với phần lớn tông phái cũng chỉ mới nghe nói qua mà cơ bản chưa hề gặp. Đất bảy màu chỉ là một loại ngọc thạch có sen lẫn bùn đất không có gì đặc biệt. Trồng thứ linh dược khác lên đó cũng không có tác dụng, tuy nhiên bản thân nó cũng rất hiếm. Vậy mà hiện tại không ngờ trạm châu trạch địa lại có cả âm bảo quả thuộc và đất bảy màu. Hơn nữa số lượng mà trạm châu trạch địa đưa tới đây có tất cả 8 cây, mỗi cây đều có màu đen và cao tới 7 thước. Nở ra cả trăm đóa hoa màu hồng rất đẹp. Rõ ràng là chúng đã qua thời gian 30 năm nên nở hoa kết trái. Mà núi Chiêu Diêu đưa tới tụ linh kim trúc, mặc dù chỉ có một gốc cây nhưng trồng ở nơi có linh khí đầy đủ, nó sẽ mọc rất nhanh. Hiện tại, giới Niết Bàn của Lạc Bắc có chí bảo như thông thiên diệu thụ. Tương đương với một cái linh mạch đầy đủ. Cho nên toàn bộ người tu đạo có mặt đều cảm thấy nếu tu luyện ở trên đảo, tốc độ có lẽ sẽ hơn xa ở Tông Môn. Với mức độ linh khí như ở đây, chỉ sợ không tới mấy chục năm, toàn bộ hòn đảo sẽ có một khu rừng kim trúc. Nếu Lạc Bắc chỉ có một mình thì với tu vi của hắn, hai thứ này không có tác dụng. Nhưng hiện tại Lạc Bắc lại khai sơn lập phái ở đây, thu nhận môn nhân đệ tử thì hai vật đó có thể nói là một trong những thứ trụ cột của giới Niết Bàn. Nơi đây linh khí đầy đủ, có quả nâng cao tuổi thọ, có tụ linh trúc đang nâng cao tốc độ tu luyện. Đối với phần lớn người tu đạo mà nói thì quá hấp dẫn. Rất nhiều tán tu có thể dựa vào đây. Còn nếu thu một đệ tử mới thì tốc độ tu luyện cũng phải hơn các môn phái bình thường rất nhiều. Lễ vật của trạm châu trạch địa và núi chiêu diêu có tác dụng quá lớn. Nếu không phải lạc bắc là địch của công luân, chỉ sợ nơi này sẽ biến thành đất cằn trong phạm vi ngàn dặm, ta sẽ đưa tông môn chuyển vào trong giới niết bàn tu luyện cũng tốt. Rất nhiều người tu đạo đều có suy nghĩ như vậy. Chỉ với thực lực mà Lạc Bắc thể hiện cùng với hai lễ vật này cũng đủ khiến cho giới Niết Bàn có cảnh tượng của một phái lớn. Nhưng vào lúc này, trong vòng đảo thứ 9 của cung Luân, trên cái sườn núi ngập biển hoa tím có bóng dáng của một thiếu nữ mặc trang phục lông màu trắng xuất hiện. Gương mặt của thiếu nữ đó vô cùng xinh xắn. Hơn nữa bộ trang phục kia cũng khiến cho người ta có cảm giác nàng là thiên kim tiểu thư con nhà giàu. Tuổi của thiếu nữ đó nhỏ hơn thái thúc một chút. Tóc nàng được búi thành hai búi nhỏ, gương mặt vẫn có nét trẻ con, và bốc đồng. Khi nàng đứng lên trên sườn núi, một vần sáng màu xanh đồng từ trong tay nàng xuất hiện rồi biến thành một cây trường cung. Cây trường cung có chiều dài gần như bằng tới chiều cao của nàng. Nhìn giống như được tạo ra từ bông tuyết và sáng bóng có màu xanh đồng. Trên thân cung có khảm 24 viên bảo thạch to bằng ngón tay cái, hợp lại thành những loại bùa có phong cách cổ xưa. Có một vài viên bảo thạch lại không được cố định trên thân cung mà có thể di chuyển dọc theo những cái rãnh có hình độc đáo. Cái dây cung của nó có màu lam, tại hai đầu của nó còn được khảm một chút vụn tinh thạch. Cây trường cung khổng lồ xuất hiện trong tay thiếu nữ tản ra pháp lực dao động hoàn toàn ngưng tụ thành những bông tuyết. Cây trường cung này cũng chính là thứ vũ khí có tác dụng quyết định hoàn toàn trận chiến ở cung luân. Đánh chết huống vô tâm và bắt hầu bạch liêu. Nó chính là Toái hư thần cung. Hiện tại, thiếu nữ áo trắng và cây toái hư thần cung lại xuất hiện. So với lần trước, lần này tu vi của thiếu nữ dường như tăng lên rất nhiều, gần như tiếp cận với tu vi nguyên anh trung kỳ. Tuy nhiên trên người nàng lại có thứ pháp lực dao động hoàn toàn không phù hợp với tu vi mà phải tương đương với người tu đạo nguyên anh hậu kỳ mới có được. Thiếu nữ mặc áo lông trắng lấy ra toái hư thần cung liền cúi đầu hạ một hơi vào hai tay mình. Sau đó, Tay nàng hơi cử động làm cho một vầng sáng màu bạc xuất hiện trước mặt nàng. Sau đó, thiếu nữ tay cầm trường cung, một tay di chuyển những viên bảo thạch trên thân cung. Theo ngón tay của nàng, mấy viên bảo thạch thay đổi vị trí tạo thành một thứ hoa văn độc đáo. Sau khi di chuyển xong mấy viên bảo thạch, nàng giơ tay vẽ một cái rồi bắt mấy đạo pháp quyết. Khi mấy cái pháp quyết đó hình thành xong, vầng sáng màu bạc đột nhiên biến mất vào trong thân của cây trường cung giống như bị nó hút mất. cùng lúc đó trong mai sơn có một vần sáng màu vàng đột nhiên hạ xuống chui vào trong một cái thung lũng bị sương mù bao phủ vần sáng màu vàng đó rơi thẳng xuống mặt đất của thung lũng nhưng điều kỳ lạ ở đây là khi nó chạm xuống đất không hề có lấy một chút âm thanh mặt đất của thung lũng cũng có chút gì đó dao động giống như gần sống. toàn bộ cái thung lũng đó cũng chỉ là một cái áo trận khi vần sáng màu vàng xuyên qua áo trận liền tiến vào trong một cái thung lũng rộng lớn Cái thung lũng đó có phần giống với Nam Thiên Môn, nó như một cái thành trì bị tán phá, khắp nơi là tàn tích của cung điện Lầu Vũ. Nhìn thật kỹ thì cung điện, Lầu đài ở nơi đây cũng giống như Nam Thiên Môn có cấu trúc hoàn toàn khác với hiện tại. Tuy nhiên ở đây vẫn còn một gian nguyên vẹn. Chương 485, Năm Tội Lớn Tuyệt sát trí mạng Giữa thung lũng đầy tàn tích có một vần sáng bao phủ một khoảng đất rộng hơn 10 mẫu. Mà bên ngoài vần sáng đó cũng có một lá cờ hiệu dài tới một trường. Cái cờ đó có trăm dải kết thành một tấm võng lớn, gắn ở bên ngoài vần sáng. Một lão đạo đầu đội thạch quan, mặc áo choàng đỏ đang nhắm mắt ngồi trong một cây cột đá nơi thung lũng như đang dưỡng thần, hay bảo vệ lá cờ nhiều giải như vậy, để cho thứ gì đó cho quần sáng không thể thoát ra. Từ sư thúc Vần sáng màu vàng nhìn thấy lão đạo liền lập tức dừng lại. Bóng người xuất hiện trong vần sáng đó chính là thiếu nữ mặc cung trang có nước da trắng như tuyết. Cộng với phong thái cao quý mà đã đại diện cho cung Luân tới gặp Lạc Bắc để đàm phán hòa bình, Hoài Ngọc. Nghe thấy âm thanh của Hoài Ngọc, lão đạo họ từ liền mở mắt. Tuy nhiên lão cũng không lên tiếng mà chỉ hơi gật đầu với Hoài Ngọc. Hoài Ngọc cũng không tiếp tục nhìn lão đạo đó nữa mà xoay người nhìn vần sáng màu xanh bao phủ khoảng đất rộng mười mẫu rồi khẽ thở dài, sao khổ vậy? Mặc dù trong quần sáng không hề có tiếng động nhưng Hoài Ngọc vẫn lên tiếng nói, ta đã gặp qua sư đệ lạc bắc của các ngươi. Bên trong vần sáng màu xanh vẫn không hề có phản ứng. Hoài Ngọc chỉ ngẩng đầu lên cười cười, thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết tại sao ta lại đi gặp lạc bắc sao? Muốn nói gì thì nói đi. Đừng có vòng vo. Từ trong vần sáng màu xanh cũng vang ra tiếng cười lạnh. Âm thanh đó chính là âm thanh của huyền vô kỳ. Giọng nói của gã cực kỳ không hay đối với Hoài Ngọc. Nhưng Hoài Ngọc cũng không để ý, đôi mắt đẹp nhìn quần sáng màu xanh rồi mỉm cười nói, ta đi gặp Lạc Bắc là đại diện cho côn luân hòa đàm với hắn. Hoa đàm. Huyền vô kỳ lại cất tiếng cười lạnh, ta thấy chưa chắc là hòa đàm mà lấy chúng ta để áp chế hắn đúng không? Ta thấy các ngươi không nên có địch ý với chúng ta như vậy. Trên thực tế nếu thay đổi vị trí, các ngươi cũng sẽ làm như chúng ta. Hoài Ngọc bình tĩnh nói, các ngươi chỉ thấy công luân chúng ta mạnh. Nhưng nếu hiện tại thế lực mạnh nhất là trạm châu trạch địa, chỉ sợ huyền môn chính đạo sẽ bị người ta muốn giết thì giết. Cho dù không có trạm châu trạch địa, không có công luân, bao nhiêu môn phái mất đi sự khống chế chắc là giới tu đạo sẽ rơi vào sự hỗn loạn. Các ngươi chỉ thấy côn luân chúng ta không tốt nhưng lại không nghĩ tới chúng ta đã làm gì cho giới tu đạo trong bao nhiêu năm qua. Ngươi chỉ nói là nếu... Âm thanh của huyền vô kỳ vọng ra từ trong vần sáng, cho dù là hoàng đế cũng có đủ loại hoàng đế. Ngươi đừng có dùng cách nói này để che giấu cho hành động của côn luân các ngươi. Nếu ngươi tới đây để cãi nhau với chúng ta thì không cần nói nữa. Được rồi. Mặc kệ các ngươi nghĩ thế nào. Nhưng lần này ta đi gặp Lạc Bắc, thật sự là Côn Luân chúng ta muốn đàm phán hòa bình với hắn. Hoài Ngọc khẽ thở dài, cục mắt xuống, có thể các ngươi còn không biết hiện tại hắn đã liên minh với trạm châu trạch địa, núi Chiêu Diêu và ngay cả Vũ Sư Thanh cùng với Nga mi cũng công khai đứng về phía hắn. Hắn chính thức thành lập môn phái tại Thương Lãng Cung. Hắn làm như vậy cũng tương đương với việc hạ chiến thư cho Côn Luân chúng ta. Nói thật, không phải Côn Luân chúng ta không có khả năng đối đầu với hắn. Chỉ có điều chúng ta không muốn lưỡng bại câu thương khiến cho đám người trạm châu trạch địa và núi chiêu diêu được lợi. Lần này ta đi tiền hắn đưa ra điều kiện chỉ yêu cầu hắn bí mật khai sơn lập phái, lấy thất hải làm ranh giới không xâm phạm lẫn nhau. Thậm chí còn giúp hắn nâng cao tu vi thêm một bậc. Đương nhiên ta cũng nói với lạc bắt rằng các ngươi đang ở trong tay ta. Nhưng hắn lại kiên quyết từ chối điều kiện của công luân chúng ta. Từ chối thẳng thừng. Rõ ràng là Lạc Bắc đã hẹn với công luân dùng chính bản thân để trao đổi huyền vô kỳ và lạng hàng. Nhưng vào lúc này, Hoài Ngọc lại nói rằng Lạc Bắc từ chối thẳng thường điều kiện của công luân. Chẳng trách được các ngươi lại muốn tìm hắn để hòa đàm. Hóa ra sư đệ Lạc Bắc của ta đã có thực lực như thế. Âm thanh của huyền vô kỳ vọng ra từ trong vần sáng, cho dù là ta cũng sẽ không đồng ý với điều kiện của các ngươi. Đối với một đối thủ không đáng tin thì làm gì có điều kiện? Ta biết. Nhưng ta chỉ thấy các ngươi không có lấy một chút giá trị. Hoài Ngọc lắc đầu, các ngươi bất chấp tính mạng tới núi Đại Đông để giúp hắn nhưng khi các ngươi ở trong tay chúng ta, hắn lại chẳng thèm để ý, từ chối thẳng thường điều kiện của ta. Lúc trước, Hàng Thanh Phong Ảo Băng Vân và Nam Ly Việt thực tế là bị huống vô tâm điều khiển, không có liên quan tới trưởng giáo của chúng ta. Chỉ cần các ngươi nghĩ lại, Đại khái chúng ta có thể xóa bỏ những hiểm khích trước đây, ngươi muốn chăm ngòi ly gián, huyền vô kỳ cất tiếng cười lạnh, cắt lời của Hoài Ngọc. Ta không muốn các ngươi chết theo hắn một cách vô vị. Hoài Ngọc lặng lặng nhìn quần sáng, hôm nay ta tới là để báo cho các ngươi một tin. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay, lạc bắc sẽ chết. Quần sáng im lặng một chút rồi vọng ra âm thanh của lạng hàng. không có gì bất ngờ xảy ra. Công luân các ngươi muốn giết chết Lạc Bắc không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này thì khác. Hoài Ngọc chợt nghĩ tới người thanh niên có gương mặt kiên nghị. Nàng thầm nghĩ, nếu Lạc Bắc đồng ý với điều kiện của mình, để cho nàng và hắn hợp tịch song tu thì không biết cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Nhưng Hoài Ngọc biết rất rõ, chỉ sợ lần này thật sự không có gì bất ngờ. Điều này khiến cho không biết tại sao, Hoài Ngọc cảm thấy hơi buồn. Sau khi im lặng một lát, Hoài Ngọc cũng không nói rõ nguyên nhân mà chỉ lên tiếng, hơn nữa các ngươi cũng không có sự lựa chọn khác. Cho dù các ngươi không chết thì hắn cũng chẳng thể cứu được các ngươi. Huyền Vô Kỳ Lạng Hàng Bạch Lạc Tiên Tử Mặc dù chúng ta không biết các ngươi không biết tại sao các ngươi ở đây lại còn khởi động cái trận pháp thượng cổ này khiến cho chúng ta không thể phá được. Nhưng nếu chúng ta không nhịn nhầm thì cái trận pháp này cũng giống với những trận pháp khác cần có tinh thạch khởi động. Một khi linh lực trong tinh thạch hết thì nó cũng không có tác dụng. Hiện tại, căn cứ vào mức độ suy giảm của trận pháp thì chỉ sợ một, hai tháng nữa, trận pháp này sẽ không còn tác dụng. Đến lúc đó, các ngươi khó lòng thoát chết. Vậy thì chờ tới khi các ngươi phá được trận pháp rồi nói. Âm thanh của huyền vô kỳ từ trong quần sáng vọng ra rồi sau đó không còn tiếng động nào khác. Có lẽ cũng tới rồi. Hoài Ngọc ngẩng đầu lên nhìn trời mà khẽ thở dài trong lòng. Côn Luân tới. Vào lúc này, một tiếng gầm từ trên mặt biển xa xa vọng tới giới Niết Bàn. Âm thanh đó ngay vào lúc đám người trạm châu Trạch Địa và núi Chiêu Diêu đưa lễ tới, đám người tu đạo đang khiếp sợ mà vọng đến. Côn Luân có người tới đây. Gần như toàn bộ người tu đạo có mặt đều căng thẳng, xoay người lại. Chỉ thấy trên mặt biển có một vần sáng màu lam đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Hạ xuống trên cái bình đài. Người tới mặc một bộ pháp y màu xám điều khiển một cái pháp bảo màu lam mỏng như cánh ve. Tuổi người đó cũng không lớn lắm, nhìn như chỉ chừng 20 tuy nhiên phong thái lại hết sức lạnh lùng. Đệ tử Công Luân mặc áo xám ở trong giới tu đạo có thể xếp vào hạng nhất. Nhưng toàn bộ người tu đạo có mặt ở đây lại không biết được tên của người này. Cho thấy đệ tử tu vi cao của Công Luân có rất nhiều. Tên đệ tử côn luân mặc áo bào xám đứng trên bình đài màu trắng kia cũng không tiến vào giới niết bàn mà lấy ra một cái hịch văn màu vàng kim rồi đọc với giọng lạnh lùng. Âm thanh lạnh thấu xương vọng vào tai của mỗi người. Yêu đồ lạc bắt ẩn nút ở thuộc Sơn, dối sư lừa trên là tội thứ nhất. Cấu kết yêu nghiệt giết đệ tử chính đạo là tội thứ hai. Làm bạn với ma môn, tu luyện ma công là tội thứ ba. Ngăn cản hoa giáo trường ma, giết pháp vương hoa giáo là tội thứ tư. ngông cuồng lập nơi cho yêu ma tung hoành là tội thứ năm. Phạm cả năm tội là kẻ đại gian đại ác, thiên đạo không chứa. Phải gì? Người Côn Luân tới không ngờ đọc hịch văn liệt kê tội trạng của Lạc Bắc. Trên bình đài, mặc dù cách khá xa không nhìn rõ gương mặt của tên đệ tử Côn Luân, nhưng đám người hà thường sinh liếc mắt nhìn nhau rồi thay đổi sắc mặt. mươi 486, sợ hãi. Trong tích tắc khi người công luân xuất hiện, tất cả những người tu đạo ở đây đều biết rằng sẽ có chuyện xảy ra. Tuy nhiên bọn họ đều sợ mình sẽ bị trận chiến làm cho vạ lây. Đúng vào lúc này, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì phía sau người tu đạo, trước mặt Lạc Bắc đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng thùng nước. Cái lỗ thủng đó giống hệt như không gian loạn lưu xuất hiện một cái lỗ đen. Nhưng đồng thời với khi lỗ thủng xuất hiện, Trong đó lại có một tia sáng bay ra. Một cái cục sáng to bằng cánh tay lao thẳng ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Vô số tiếng nổ ầm ầm vang lên làm cho toàn bộ người tu đạo choáng váng. Tiếng nổ đó giống như âm thanh khi không gian bị sụp đổ. Cục sáng đó rõ ràng là một đạo tiển quan. Cái lỗ thủng phía sau tiển quan dài tới mấy vạn trượng, cơ bản không nhìn thấy điểm cuối. Nó hoàn toàn do không gian sụp đổ hình thành. một làn hơi thở hủy diệt bao phủ toàn bộ giới niết bàn khiến cho nhiều người tu đạo không thể thở nổi. Toái hư cung thần, sắc mặt của đám người vũ sư thanh đồng bất cố nạp lan nhược tuyết lập tức trắng bệch. khi cái lỗ thủng đó xuất hiện, bọn họ cũng lập tức hiểu ra cái pháp bảo trên cả cấp kim tiên của cung luân là toái hư thần cung cuối cùng cũng xuất hiện. tuy nhiên nó xuất hiện cơ bản không hề có dấu vết mà chỉ có một đạo tiễn quan khiến cho bọn họ có cảm giác không thể nào ngăn cản. tốc độ của toái hư thần cung cơ bản là đánh nát xuyên qua hư không mà tới thẳng trước mặt với tốc độ như vậy cho dù là hư không khiêu dược của huống vô tâm cũng không tránh khỏi tuy nhiên ngay khi không gian vang lên tiếng nổ vang tiễn quan còn chưa xuất hiện không gian trước mặt lạc bắt chợt xuất hiện vô số những nếp uống khiến cho khoảng cách của hắn với cái lỗ thủng kia đột nhiên như được kéo dài cùng lúc đó một đạo kiếm nguyên màu đỏ sậm cùng với chín đạo kiếm cương trong suốt cũng xuất hiện đón đạo tiễn quan hủy diệt kia một giải những vết nứt giống như tơ nhện lan tràn trước mặt lạc bắc. chính đạo kiếm cương trong suốt như thủy tinh cùng với bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ sậm với tốc độ cực nhanh va chạm với đạo tiển Quang đang kéo theo âm thanh của không gian bị sụp đổ. trong nháy mắt chính đạo kiếm cương trong suốt bị phá tan, tản ra xung quanh nhìn giống như không trung có một đóa hoa nở rộ. đạo bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ sậm cùng với lạc bắc cũng bị đánh bay về phía sau. một sợi tơ máu thấm ra khỏi miệng của lạc bắc. Nhưng tất cả những người tu đạo cũng chẳng để ý tới chi tiết đó. Thời gian trên hòn đảo tưởng như dừng lại. Mãi cho tới khi bóng dáng của Lạc Bắc bị đẩy lùi ra tới tận 10 trường, âm thanh răng rắc mới vang lên. Đạo tiễn quan đó không hề dừng lại giống như xuyên quan miếng đậu. Sau khi đánh nát chính đạo kiếm cương trong suốt, do Lạc Bắc sử dụng pháp thuật trong thất xảo di thiên đại pháp và lực phản chân của bản mệnh kiếm nguyên nó mới vượt qua bên dưới người Lạc Bắc. nó xuyên thủng một cái đền phía sau lạc bắc rồi như xé rách hư không mà biến mất. vào lúc này, mặc dù tránh được cái cột sáng đó, nhưng đồng tử của lạc bắc cũng lập tức co lại. bởi vì ngay khi đạo tiễn quang xuyên qua ngôi đền sau lưng hắn, thì một tiếng động ù ù thứ hai cũng vang lên. rồi ngay trước mặt lạc bắc lại xuất hiện một cái lỗ thủng màu đen. toái hư cung thần, hóa ra cung luôn muốn dùng cái pháp bảo này để đánh chết mình. Hóa ra cung Luân cơ bản chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Hoa Đam. Chúng để cho nhiều người của các tông phái tới đây xem lễ như vậy chính là muốn giết chết Lạc Bắc trước mặt bọn họ để cho bọn họ biết kẻ có gan khiêu chiến với quyền lực của cung Luân sẽ có kết quả như thế nào. Một chút sợ hãi và tức giận xuất hiện trong lòng Lạc Bắc. Từ lần đầu tiên Lạc Bắc gặp mặt lão đầu tử của trạm châu Trạch Địa. Lão đã nói với hắn rằng bởi vì không một ai biết công pháp mà hoàng vô thần tu luyện và thần cung toái hư như thế nào cho nên cả hai mới đáng sợ. Hiện tại, cuối cùng thì thần cung toái hư cũng xuất hiện trước mặt lạc bắc. Sự đáng sợ của nó hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Không hề có dấu hiệu, cơ bản không biết được làm sao mà nó nhằm được về phía mình. Cơ bản không biết người phóng cái pháp bảo này ở đâu. tiễn quan xuyên thủng không gian mà xuất hiện ngay trước mặt. Giao thủ với thứ pháp bảo này chỉ có thể chống đỡ mà không thể trả đòn Mà quy luật của thần cung toái hư đến mức khó mà tưởng tượng Cho dù quy lực cửu thiên tinh thần pháo trên cả mức kim tiên Nhưng Lạc Bắc vẫn có thể dùng kiếm cương phá thiên liệt ngăn cản được Tuy nhiên hiện tại hắn sử dụng cả kiếm cương phá thiên liệt Và bản mệnh kiếm nguyên cũng không ngăn cản được đạo tiễn quan Thậm chí Lạc Bắc còn có cảm giác như bản mệnh kiếm nguyên suýt bị đánh nát Hơn nữa vào lúc này Lạc Bắc không sử dụng phân thân mà chính là bản tôn của mình. Cũng vì lo lắng Côn Luân đột nhiên tấn công cho nên Lạc Bắc mới lợi dụng thần kiêu pháp giới để cho phân thân hòa vào trong cơ thể của bản tôn. Dù sao thì bản tôn của Lạc Bắc so với phân thân mạnh hơn nhiều. Tới lúc không địch được, hắn có thể sử dụng đồng phủ thần kiêu hút tất cả những người bên cạnh vào trong rồi bỏ chạy. Hiện tại nếu Lạc Bắc bị đánh chết thì đúng là chết hẳn. Hiện tại tuy rằng Lạc Bắc vẫn không biết sự ảo diệu của thần cung toái hư, không biết nó làm thế nào mà tập trung được vào mình, liên tục công kích mình. Nhưng cho dù trong lòng vẫn có chút sợ hãi nhưng trái tim của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Ngay khi đạo tiễn quan thứ nhất của thần cung toái hư xuất hiện, Lạc Bắc đột nhiên cảm giác được thần kiêu pháp giới trên người có sự rung động mạnh. Mặc dù lúc này hắn không sử dụng thần kiêu pháp giới nhưng từ sau khi sử dụng qua nó... hiện tại bản thân thần kiêu pháp giới cũng giống như cái áo cà sa mà nó hòa thành có cảm giác với sự thay đổi của nguyên khí trong trời đất mà tự động bảo vệ chủ điều này khiến cho lạc bắc có sự phản ứng tránh được một đòn thứ nhất của thần cung toái hư đồng thời cũng mang tới cho mình và những người khác được một chút thời gian trong nháy mắt khi cái hố đen xuất hiện lần thứ hai một ngọn núi xương màu trắng cùng với một vần sáng màu xanh cũng trắng trước mặt lạc bắc đồng thời một cái vần sáng bảy màu cũng bao phủ ngay cái lỗ đen kia toàn bộ những người tu đạo còn chưa có phản ứng gì thì cột sáng với hơi thợ trí mạng thứ hai đã xuyên qua dải sáng bảy màu, đánh nát núi xương, đánh bay vần sáng màu xanh. do cột sáng không phải là bản thể của thần cung toái hư cho nên khổng tước bảo giám không có tác dụng với nó. nhưng tất cả những người tu đạo chợt thấy đúng vào lúc này, trước mặt lạc bắc chợt nở rộ một cái đài sen có tán với pháp lực dao động và vô tận uy nghiêm. ánh sáng của nó và những dải tua rua từ trên cái tán nhanh chóng bao phủ lạc bắc. bên trong vần sáng màu đen thấp thoáng có ánh sáng vàng lưu động bên trong những tia sáng màu đen rủ xuống lóe ra hai vần sáng màu vàng nhạt giống như hai ngọn đen tiễn quan của thần cung toái hư tấn công tới màn sáng màu đen mang theo tiếng không gian sụp đỏ tiễn quan đang gầm rũ hơi dừng lại một chút rồi vần sáng màu đen trong nháy mắt không chịu nổi bị tiễn quan đánh tan cũng nhờ đó mà toàn bộ người tu đạo mới có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh của cái đài sen vào lúc này Cái đài sen khổng lồ giống như bị một cây chùi lớn đánh trúng mà rung chuyển. Ánh sáng chói mắt của tiễn quan lập tức tấn công vào dải sáng tua rua phía bên trong khiến cho chúng cũng như bị tan vỡ, cùng với những tia sáng nhỏ bắn ra. Răng rắc. Trong nháy mắt ngay khi đạo tiễn quang xé rách vần sáng màu đen, một đạo bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ cũng từ bên trong cái đài sen lao ra đánh trúng đạo tiễn Quang Bị trúng một đòn này, cuối cùng đạo tiễn Quang cũng đạt tới cực hạn rồi đột nhiên vỡ vụn. Từ vị trí của đạo bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ sậm nó hóa thành vô số những tia sáng nhỏ mà bắn thẳng vào đài sen. Tất cả mọi người có mặt đều rùng mình. Tất cả những người tu đạo đều có thể nhận ra được, cái đài sen của Lạc Bắc có lực phòng ngự kinh người. Vào lúc này, hắn cũng dựa vào cái pháp bảo này mới có thể chịu được một đòn tấn công của thần cung toái hư. Tuy nhiên hiện tại mặc dù mũi tên bị vỡ vụn nhưng toàn bộ người tu đạo vẫn có thể cảm nhận được những tia sáng nó bắn ra có lực xung kích kinh người, vượt qua cả pháp bảo cấp kim tiên. Chương 487, một cây cung. Hai người. Mà hiện tại những tia sáng đó tạo thành một vần sáng, ở giữa trống không không có một tia sáng, không có sức uy hiếp tới Lạc Bắc nữa. Tuy nhiên, hai lớp phòng nữ của yêu vương liên thai cũng đã bị xé nát. Bị nhiều tia sáng tấn công như vậy cũng ảnh hưởng trực tiếp tới phôi của bảo. Nếu phôi của pháp bảo bị hư hại, không có sự bảo vệ của nó, lạc bắt chắc chắn bị thần cung toái hư đánh chết. Bởi vì trong nháy mắt khi đạo tiễn quan vỡ vụn, trong không gian đã vang lên âm thanh sụp đổ. Phục! Phục! Phục! Trên bảng của đài sen trong nháy mắt chợt phun ra vô số bọc khí. Tuy nhiên khiến cho tất cả những người tu đạo ở đây đều mở to mắt ra nhìn đó là mặc dù đài sen đang rung chuyển nhưng phôi của nó thì không hề có chút hư hại. Cũng lúc đó, trong lòng lạc bắc cũng có một chút hiểu biết nhất định. Yêu vương liên thai dung hợp với hạo thiên kính quả nhiên đúng như Bích Căng Sơn Nhân nói có được lực phòng ngự còn hơn cả hạo thiên kính. Mặc dù chỉ dựa vào một mình yêu vương liên thai không thể chống lại sự công kích của thần cung toái hư nhưng ít nhất nó có thể tạm thời giúp lạc bắc thoát khỏi tử vong uy hiếp. Thái thúc. Lấy kim quang hồ lô ra. Không hề có lấy một chút chần chừ. Trong nháy mắt, sau khi khống chế lại chân nguyên trong cơ thể, lạc bắt vương tay lấy ra thiên sương kính treo lên một cái móc của linh tê xong câu. Chỉ thấy thiên sương kính vừa mới được treo lên, trong nháy mắt cái móc của linh tê sông câu chợt xuất hiện một vần sáng màu vàng bao phủ lấy thiên sương kính. Rồi ngay lập tức ánh sáng của thiên sương kính cũng trở nên rực rỡ đồng thời tỏa ra một vần sáng giống như làng sương trắng. Vào lúc này, đầu óc thái thúc hoàn toàn trống trống. Tuy nhiên nghe thấy tiếng của Lạc Bắc, nàng theo bản năng lấy cái kim quang hộ lô của kim ngô hầu mà vất cho Lạc Bắc. Lạc Bắc vung tay lên, kim quang hộ lô lập tức được treo lên một cái móc của Linh Tê sông câu khiến cho nó lại tản ra một vần sáng màu vàng bao phủ lấy yêu vương liên thai. Rắc. Một tiếng động nhỏ vang lên rồi một cái lỗ thủng màu đen dài tới cả vạn trượng lại xuất hiện trước mặt Lạc Bắc. Trong nháy mắt, Tiếng động ầm ầm quái dị của không gian sụp đổ vang lên cùng với cột sáng khủng bố lại xuất hiện đánh nát vần hào quang giống như làng sương trắng, đánh nát vần sáng màu vàng kim, xé rách hai lớp ánh sáng của yêu vương liên thai. Nhưng cùng lúc đó, một vần sáng màu xanh và một vần sáng màu hồng lại đánh trúng cột sáng. Bản thể của vần sáng màu xanh kia chính là một đóa hoa sen màu xanh. Nó đúng là đại diệu thanh liên của băng trúc quân. Hiện tại cái pháp bảo này nằm trong tay của nạp lan nhược tuyết. mặc dù bị trúng đòn làm cho văn đi nhưng với bản tính của lại không bị hư hỏng dưới sự điều khiển của nạp lan nhược tuyết tương đương với việc lạc bắc có thêm một lớp phòng ngự mà vần ánh sáng màu hồng kia cũng là một cái pháp thuật do chân hỏa ngưng tụ thành của vũ sư thanh trong nháy mắt khi vần sáng màu đỏ của vũ sư thanh và đại diệu thanh liên va chạm với thần cung toái hư đạo bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ của lạc bắc cũng xuất hiện khiến cho đạo tiễn quan vỡ vụn thành vô số tia sáng tấn công yêu vương liên thai Lần này, áp lực của lạc bắc giảm mạnh. Bản mệnh kiếm nguyên tấn công nhưng chân nguyên trong cơ thể không bị rối loạn. Tuy nhiên một sự sợ hãi cũng lan ra khắp bình đài khi âm thanh không gian sụp đổ lại tiếp tục vang lên. Không một ai biết tiễn quan của thần cung toái hư tới từ đâu. Nhưng dường như nó không hề dừng lại. Gần như ngay khi cái lỗ thủng xuất hiện trước mặt lạc bắc, âm thanh ầm ầm như vọng về từ thời viễn cổ vang lên. gần như toàn bộ người tu đạo có mặt nhìn thấy trên không trung xung quanh hải đảo chợt xuất hiện cả trăm vần sáng khác nhau tạo thành một quần sáng rực rỡ bao phủ hoàn toàn hải đảo vào bên trong dưới sự hình thành của vần sáng đó trên không trung cũng xuất hiện những đóa hoa hải đường bảy màu những đóa hoa sinh ra từ hư không trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian giống như thần vương xuất hiện trong truyền thuyết các loại pháp lực dao động mạnh tràn ngập trong giới niết bàn khiến cho mọi người càng thêm kinh hãi lúc này Gần như toàn bộ người tu đạo có mặt không biết được vần sáng bao phủ toàn bộ giới Niết bàn và cả biển hoa đó sinh ra từ đâu. Nhưng những người bên phía Lạc Bắc thì hiểu rõ thiên bảo đại thừa pháp trận đã được khởi động. Trước khi diễn ra lễ khai sơn đại điển, đám người Lạc Bắc đã mang cái pháp bảo thất bảo hải đường đặt trong trận pháp. Mặc dù trong trận pháp phần lớn chỉ là pháp bảo cấp thấp nhưng vì số lượng rất nhiều hơn nữa lại có cái pháp bảo như thất bảo hải đường khiển cho cả trận pháp cho dù là lực công kích hay phòng ngự đều không thua gì rất nhiều trận pháp phòng ngự của các phái lớn trên thế gian. chịu trách nhiệm khống chế thiên bảo đại thừa pháp trận chính là một số người trong tộc Long Nghê. Vào lúc này, rõ ràng là họ thấy lạc bắc gặp nguy hiểm cho nên mặc dù không nhận được lệnh, bản thân họ cũng tự động khởi động trận pháp. muốn giúp lạc bắc ngăn cản công kích của thần cung toái hư. nhưng vào lúc này, lạc bắc phát đoán uy lực của trận pháp thượng cổ này không hề có tác dụng ngăn cản công kích của thần cung toái hư. bởi vì mặc dù nó tập trung lực lượng của các loại pháp bảo, nhưng dù sao thì nó cũng là một cái trận pháp hồ sơn, quần sáng của nó ít nhất cũng phải rộng hơn 7, 80 mươi trường, và cũng giống như những trận pháp hồ sơn khác. Trận pháp thiên bảo đài thừa dùng để chắn kẻ địch xâm nhập từ bên ngoài chứ không phải để cho kẻ địch vào tận trong cửa. Nếu không, để cho lực lượng trận pháp bùng nổ. Cho dù có lực sát thương mạnh tới mấy thì giết được ngàn tên địch cũng làm cho tám trăm người mình chết. Mà bản thân trận pháp cũng bị hư hại. Còn hiện tại, công kích của thần cung toái hư xuất hiện ngay trước mặt lạc Bắc chừng 50 trường, lại xuyên qua hư không mà tới, tương đương với việc ở trong trận pháp. Quả nhiên đúng như Lạc Bắc phán đoán. Mặc dù trận pháp thiên bảo đại thừa khởi động khiến cho nó tạo thành một biển cả pháp lực dao động, nhưng đạo tiễn quan khủng bố kia vẫn xuyên thủng đánh nát lớp ánh sáng như sương mù, đánh nát ánh sáng của kim quang hồ lô, xé trách hai lớp ánh sáng của yêu vương liên thai rồi sau đó bị Lạc Bắc. Nạp Lan Nhược Tuyết và Vũ Sư Thanh Liên Thủ đánh nát. Tất cả người tu đạo tới từ các tông phái đều tái mặt nhìn thần cung toái hư tấn công yêu vương liên thai. Khi người công luân tới đọc hịch văn kể tội Lạc Bắc, tất cả bọn họ đều có ý nghĩ phải đi. Nhưng hiện tại, mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng không ai dám cử động. Không một ai biết được trong hoàn cảnh này, bên phía Lạc Bắc có thể tiêu diệt hết những người tới đây rồi bỏ đi hay không. Không một ai biết nếu mình cử động, một đòn của thần cung toái hư có lan tới mình không. Vì vậy mà toàn bộ người tu đạo đều đứng im không dám nhúc nhích. Nhất là đám người nghiễm nguyên tử. Sắc mặt của bọn họ hoàn toàn trắng bệt. Mãi cho tới bây giờ, bọn họ mới biết lực lượng của bản thân nhỏ bé tới đâu. Ngay cả cái kế hoạch bỏ chạy lúc trước của bọn họ, thì khi nhìn thấy đám người lạc bắt tiện tay phóng ra pháp thuật hay yêu vương liên thai cũng hoàn toàn biến mất. Một thứ áp lực bao trùm khiến cho chân nguyên trong cơ thể mỗi người như dừng lại. Lại một tiếng động khủng bố vang lên, rồi cột sáng kia tiếp tục xuất hiện. Lúc này, Người chống lại thần cung Toái hư là lạc bắc nhưng toàn bộ những người tu đạo có mặt ở đây đều cảm thấy áp lực tới từ sự công kích liên miên của thần cung Khiến cho họ không thể thở nổi Bất kể là thần cung Toái hư chỉ có thể sử dụng một số lần nhất định hay lạc bắc không chống nổi bị thần cung giết chết cũng vậy Chỉ cần cái cột sáng đó không xuất hiện trong tầm mắt của họ là được rồi Sao lại thế này? Không một ai biết được rằng trên vòng đảo thử chính của cung luôn. Thiếu nữ mặc áo lông màu trắng đứng trên sườn núi đầy hoa tím cũng vô cùng kinh ngạc. Trên mặt đất, trước mặt nàng có đặt một cái bình ngọc màu trắng. Miệng của cái bình đang được mở ra, bên trong còn có năm viên đang dược. Từ năm viên đang dược đó tản ra mùi thơm của thạch nhũ quỳnh dịch cho thấy chúng được luyện chế ra từ nó. Tuy nhiên nhìn ánh sáng và mùi thơm đậm đà của mỗi viên đang dược có thể thấy được lượng thạch nhũ quỳnh dịch ngưng tụ trong mỗi một viên so với đang dược luyện chế từ thạch nhũ quỳnh dịch mà Thái Thúc mang theo không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Chương 488, vào thế phản kích Thiếu nữ nhìn như thiên kim tiểu thư đang điều khiển thần cung toái hư hơi nhăn mặt lại. Nàng hút lấy một viên đan dược từ trong cái bình rồi bỏ vào miệng. Viên đan dược vừa mới vào miệng nàng, xung quanh người thiếu nữ đột nhiên xuất hiện một cái lóc xoáy. Nhưng từ trong đó có những vần sáng giống như giải băng liên tục phun ra với một tốc độ kinh người cùng chân nguyên của nàng tràn vào trong cây trường cung. Dường như cái lốc xoáy và thần cung toái hư trong tay nàng có thể nuốt những thiếu nữ bất cứ lúc nào. Nhưng nàng vẫn từ từ kéo căng dây cung. Trên dây cung lập tức xuất hiện ánh sáng chói mắt. Giống như có một viên tinh thạch màu trắng. Một tiếng động nhỏ vang lên, không gian phía trước cây thần cung như vỡ vụn tạo thành một cái lỗ thủng. Ngay lập tức lốc xoáy xung quanh người thiếu nữ cũng biến mất. Vẫn chưa giết chết. Những giọt máu tươi theo ngón tay thiếu nữ nhỏ xuống đất. Liên tục điều khiển thần cung toái hư, chân nguyên dồn ra quá mức khiến cho kinh mạch ở tay thiếu nữ bị tổn thương. Mặc dù nó không tới mức làm cho thiếu nữ không điều khiển được thần cung nhưng gương mặt của nàng lại như xuất hiện một dấu hỏi lớn. Trong một viên bảo thạch trên thần cung còn thắp thoáng một chút ánh sáng màu lam. Đó là thứ khí tức độc đáo được nhét vào trong thần cung. Nếu đối thủ bị đánh chết, thứ khí tức đó cũng biến mất. Còn nếu nó bị tiêu tan, thần cung toái hư trong tay thiếu nữ cũng mất đi mục tiêu, không còn tấn công được nữa. Hiện tại, thiếu nữ có thể nói là hiểu rõ uy lực của thần cung toái hư cho dù là huống vô tâm cũng bị nó đánh chết hơn nữa so với lần trước khi đánh chết huống vô tâm và bắt hầu bạch lão hiện tại nàng khống chết thần cung đã quen thuộc hơn tu vi cá nhân cũng tăng thêm nhiều khiến cho uy lực của thần cung tăng lên theo đồng thời thời gian giữa hai lần bắn cũng rút ngắn tuy nhiên trong một khoảng thời gian ngắn thiếu nữ đã liên tục thi triển thần cung hơn 10 lần vậy mà đối phương vẫn chưa chết Lợi hại tới vậy sao? Thiếu nữ áo lông nghỉ ngơi một chút rồi nét mặt cũng trở lại bình thường. Chân nguyên của nàng phun ra cúng lấy một viên đan dược. Lần này thiếu nữ sử dụng thần cung so với vừa rồi còn chậm hơn nhiều. Tuy nhiên sau khi kéo dây cung tới vị trí như vừa rồi nàng vẫn tiếp tục cắn răng kéo tiếp. Mãi cho tới khi chân nguyên trong cơ thể thiếu nữ gần như hết sạch, máu tươi nơi tay bị lóc xoáy hút đi thì nàng mới hừ một tiếng rồi buông dây. Tiễn quan biến mất. sắc mặt của thiếu nữ cũng trở nên trắng bệch thở hổn hển cầm không được thần cung mà phải lấy nó làm gậy chống rắc rắc hơn một ngàn tia sáng giống như một cơn mưa bắn thẳng vào bản thể của yêu vương liên thai tạo thành vô số những vần sáng thân thể của lạc bắc hơi rung chuyển hắn cùng với đám người nạp lan nhược tuyết hơi biến sắc lần này uy lực của thần cung toái hư không ngờ mạnh hơn mấy lần trước rất nhiều chẳng lẽ uy lực của thần cung không chỉ có vậy Nếu uy lực của thần cung mạnh hơn một chút, cho dù có yêu vương liên thai bảo vệ, với tu vi của lạc bắc bây giờ chưa chắc có thể ngăn cản. Tuy nhiên sau khi đạo tiên Quang khủng bố biến mất, trong cả giới Niết Bàn lập tức trở nên im lặng. Mất một lúc lâu vẫn không hề có tiếng động nào vang lên. Trong bóng đêm bao phủ của giới Niết Bàn, giữa vô vàn những kiến trúc đang tản ra ánh sáng khiến cho hòn đảo nhìn như một viên minh châu giữa biển đêm. Vì phòng ngừa có người nhân lúc sóng gió tiến vào trong giới Niết Bàn, trong khu vực biển chừng ngàn dặm xung quanh được bố trí rất nhiều trận pháp và cấm chế khiến cho vùng biển xung quanh giới Niết Bàn gần như sóng yên bể lặng, hết sức yên tĩnh. Bất ngờ rất nhiều cá biển đang bơi lội trong vùng biển này chật sợ hãi vội vàng chui xuống nước hoặc rời xa hòn đảo. Cùng lúc đó trên không trung của giới Niết Bàn lại có tiếng không gian sụp đổ và vỡ vụn. Một cuộc sáng với rất nhiều vận sáng khác nhau xuất hiện cùng với những tiếng nổ kinh người rồi sau đó không gian lại trở nên yên tĩnh như không có gì sinh ra. Yêu vương liên thai đang ở trên cái bình đại rộng lớn vốn lơ lửng trên mặt biển được dùng làm nơi cử hành đại lễ. Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc, Liên Nhiêu Ly và bốn người vân viện đều ở trong yêu vương liên thai. Kim Quang Hồ Lô và Thiên Sương Kính vẫn được treo trên Linh Tê Sông Câu. Còn đại diệu thanh liên thì tiếp tục tỏa ánh sáng màu xanh trước mặt nạp lan nhược tuyết. Trên mặt đất xung quanh yêu vương liên thai có cắm hơn 10 cái ngọc phù màu vàng nhạt, hiện tại trên mỗi một cái ngọc phù đều xuất hiện những vết trạng. Lạc bắc ngửa đầu nhìn lên không trung, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Hôm nay tại sao lại chỉ có một đảo? Mất một lúc lâu sau, thái thúc chợt quay đầu sang hỏi lạc bắc. Lạc bắc lắc đầu. Hắn cau mày lại. Nét mặt trở nên trầm tư. Vào lúc này, đã qua 7 ngày từ sau đại lễ khai sơn của giới Niết Bàn. Trong 7 ngày qua, mỗi lần thần cung toái hư đều tấn công Lạc Bắc 4 năm lần. Hơn nữa uy lực mỗi lần đều không thua gì một đòn cuối cùng của ngày hôm đó. Vì vậy đám người Lạc Bắc đã nghĩ rất nhiều biện pháp. Chẳng hạn như tiến vào trong động phủ của thần Kiêu Vương, tiến vào đáy biển hay ở trong động phủ của thần Kiêu Vương sử dụng thần kiêu pháp giới tạo ra phân thân. nhưng mỗi một phương pháp đó đều không có hiệu quả mặc dù trong động phủ của thần kiêu vương thì tiễn quan của toái hư thần cung cũng đều xuất hiện trước mặt lạc bắc mà lạc bắc sử dụng thần kiêu pháp giới tạo ra phân thân thì tiễn quan của toái hư thần cung vẫn phân biệt rõ đâu là bản tôn và đâu là phân thân mà công kích bản tôn của hắn như hôm nay thậm chí vũ sư thanh còn sử dụng một đám ngọc phù thượng ổ bố trí một cái trận pháp ngăn cản khí tức tuy nhiên tiễn quan của thần cung toái hư vẫn xuất hiện trước mặt lạc bắc hơn nữa uy lực xung kích của nó khiến cho mấy cái ngọc phù đều bị tổn hại một lát sau một vần ánh sáng màu hồng đột nhiên từ đằng xa bay tới đó là một cái ngọc phù truyền lệnh nó bay tới rồi dừng lại trước yêu vương liên thai thế nào vừa thấy lạc bắc hút cái ngọc phù truyền lệnh vào trong tay ánh sáng của nó chợt lóe lên nạp lan nhược tuyết liền cất tiếng hỏi trong vòng năm vạn dặm quanh đây không hề có pháp lực dao động một cách khác thường lạc bắc nhìn nạp lan nhược tuyết rồi nói xem ra thần cung toái hư thật sự đúng như trong truyền thuyết có thể xé rách không gian mà tấn công đối thủ từ bất cứ khoảng cách nào mới nghe thấy lạc bắc nói vậy sắc mặt của đám người thái thúc trở nên hết sức khó coi tuy nhiên sau khi trầm ngâm một lúc Ánh mắt của Lạc Bắc chợt trở nên kiên nghị, không thể cứ tiếp tục chờ đợi như vậy. Không thể chờ đợi là có ý gì? Đám người nạp lan nhược tuyết và thái thúc lập tức quay đầu nhìn Lạc Bắc không hiểu hắn nói vậy là có ý gì? Chúng ta chuẩn bị rời khỏi giới niết bàn tới Nam Thiên Môn. Lạc Bắc gật đầu rồi cao giọng thêm một chút. Khi câu nói của hắn vừa ra khỏi miệng, ngoài trừ ánh mắt kiên nghị ra, còn có một chút gì đó hơi giận. Lạc Bắc biết Côn Luân sẽ dùng đủ mọi phương pháp để ra tay với mình. Nhưng hắn thật sự không ngờ Côn Luân lại dùng một thứ pháp bảo như thần cung toái hư. Hóa ra cái pháp bảo phá nát hư không đó thật sự có trong giới tu đạo. Hơn nữa cái pháp bảo đó cũng không phải là thứ chỉ dùng được có một lần mà có thể tấn công rất nhiều. Ngoại trừ uy lực của nó vượt trên sức tưởng tượng ra, Lạc Bắc cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Hoàng Vô Thần. Tuy rằng ở trên đại lễ Khai Sơn, Trước mặt nhiều tông môn như vậy, hắn ngăn cản được sự công kích thần cung toái hư, cho thấy thực lực của bản thân khiến cho đại lễ diễn ra thành công. Tuy nhiên sự đáng sợ nhất của thần cung toái hư lại chính từ chỗ uy hiếp của nó. Hoàng vô thần chọn đúng thời điểm đại lễ khai sơn diễn ra định dùng cái pháp bảo này giết lạc bắc cũng tương đương với việc phô bày tính uy hiếp của pháp bảo. Không một ai biết công kích của nó tới từ đâu, không có một người nào sau đó có thể phản kích mà chỉ biết ngăn cản. Mà dạng uy lực như thế này, ngoại trừ Lạc Bắc có yêu vương liên thai trong tay, khắp cả giới tu đạo có bao nhiêu người chống lại được. Cái cảm giác chẳng khác nào trên đỉnh đầu mỗi người luôn có một thứ gì đó có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào. Chương 489, Mũi tên ra khỏi Côn Luân Tuy nhiên cho dù Côn Luân không thể giết được Lạc Bắc trên đại lễ, nhìn sắc mặt mỗi người rời khỏi giới niết bàn đều sám như cho chứng kiến uy lực của cái pháp bảo này, không một tông môn nào dám có suy nghĩ đứng về phía lạc bắc. mà cho dù có cái pháp bảo như yêu vương liên thai khiến cho thần cung toái hư không gây được uy hiếp trí mạng đối với lạc bắc, nhưng không một ai biết được công kích của nó xuất hiện lúc nào, cũng không ai biết được thần cung toái hư còn gây ra được uy lực mạnh tới đâu. cho nên hiện tại, mặc dù lạc bắc có kinh nghiệm đối đầu với cửu thiên tinh thần pháo, thậm chí có ý thức sử dụng bản mệnh kiếm nguyên va chạm với tiễn quan của thần cung toái hư để rèn luyện kiếm nguyên của mình hơn nữa lạc bắc còn để cho đám người vân viện thay phiên nhau ở bên cạnh hộ pháp nâng cao năng lực ứng biến cũng với việc sử dụng pháp thuật thành thục hơn trong 7 ngày qua uy lực của bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc cũng được tăng lên nhiều nhưng trong vòng 7 ngày lạc bắc luôn phải chú ý tới thần cung toái hư không thể nào tĩnh tâm tu luyện chỉ cần tấn công một lần thần cung toái hư sẽ bám chặt lấy lạc bắc. Tuy nhiên trong bảy ngày qua, lạc bắc hơi cảm nhận được một vài đặc điểm của cây thần cung này. Dường như muốn sử dụng thần cung toái hư phải có một vài điều kiện riêng, có thể mất một ít thiên tài địa bảo đặc biệt, đồng thời cần rất nhiều chân nguyên của người sử dụng. Hơn nữa, chắc chắn thần cung toái vào thủ đoạn tập trung vào mục tiêu đặc biệt, không thể tùy ý công kích bất cứ ai. Nếu không thì nó đã giết chết rất nhiều người bên cạnh lạc bắc. Thậm chí là có thể đánh nát của núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa. Thậm chí Lạc Bắc còn nghi ngờ cái pháp bảo này mới xuất hiện. Hắn cũng nghĩ cái pháp bảo này có thể ngắm về phía mình cũng chính là do một ít chân nguyên của Hoài Ngọc Dung nhập vào trong cơ thể để tăng chân nguyên của hắn lên. Tuy nhiên số chân nguyên kia đã hòa hết vào trong chân nguyên của hắn, cơ bản không còn dấu vết khiến cho Lạc Bắc không thể nào tách nó ra được. Trong một ngày, dưới cái uy lực như thế này, Thần cung toái hư cũng chỉ có thể tấn công được vài lần. Với công hiệu của thần kiêu pháp giới, nhiều lắm lạc bắc không thể tu luyện. Chỉ cần để cho mấy người thái thúc và nạp lan nhược tuyết ra ngoài chắc là không có gì nguy hiểm. Đương nhiên lạc bắc không biết cái thần cung này có giúp cho người sử dụng pháp bảo cảm nhận được vị trí của mình hay không. Nếu có thì khi ra khỏi giới miết bạn có lẽ hắn sẽ bị côn luân thừa cơ chặn giết. Nhưng hiện tại, lạc bắc cảm thấy không thể tiếp tục như thế này. Cứ tiếp tục có đầu rút cổ trong giới Niết Bàn cơ bản không có bao nhiêu người dám tới đây nương tựa, khiến cho ý nghĩa của Lạc Bắc Khai Sơn Lập Phái bị mất đi. Hiện tại phải tiến hành phản kích đối với Công Luân, nếu không những ưu thế mà đám người Lạc Bắc gây dựng được sẽ bị cái pháp bảo này hoàn toàn áp chế. Hơn nữa, tiểu trà và tiểu ô cầu vẫn bị phong ấn, cơ bản không thể chữa trị. Chưa nói, Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ có lẽ đang ở trong tay Công Luân. Tới Nam Thiên Môn Ngươi định làm gì? Vào lúc này, Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết vẫn không hiểu ý tưởng của Lạc Bắc. Tuy nhiên thấy ánh mắt của các nàng, chưa kịp để cho cả hai lên tiếng, Lạc Bắc đã ngẩng đầu lên nói với họ, các ngươi cẩn thận giúp ta hộ pháp một chút. Giúp ngươi hộ pháp. Đám người Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc hơi ngẩn người rồi nhìn thấy một vần sáng màu đỏ xuất hiện trước mặt Lạc Bắc. Trong nháy mắt nó hóa thành đóa mạng Đà La, bên trong bao phủ thi thần. Ngươi định thử thu huyền bảo cho bản thân sử dụng. Nạp Lan Nhược Tuyết vừa nhìn thấy cái huyền bảo màu lam ở phía sau lưng thi thần liền hiểu ra mà hỏi Lạc Bắc. Lạc Bắc gật đầu. Mặc dù vào lúc này hắn không biết cái huyền bảo bị phong ấn cùng với thi thần là như thế nào. Nhưng từ tình hình khi băng trúc quân sử dụng thì cái pháp bảo này cũng chưa bị lão luyện hóa. Pháp quyết mà Lạc Bắc có được từ tam thiên phù đò cũng có năng lực xóa bỏ thần thức. hơn nữa hắn cảm nhận được uy lực của cái huyền bảo này không kém uy lực của thần cung toái hư là mấy hiện tại có thể yêu vương liên thai thì có thể ngăn cản được nếu như có thể chiếm lấy cái huyền bảo tìm ra cách điều khiển thì khi đối mặt với thần cung toái hư lạc bắc không phải e ngại không hề có chút chần chừ tâm niệm lạc bắc hơi động khiến cho một tiếng răng rác vang lên Đóa hoa mạng đà la trước mặt hắn đột nhiên vỡ vụn theo âm thanh xèo xèo từ trên người thi thần vang lên Ngọn lửa màu lam trong nháy mắt xuất hiện sau lưng thi thần. Đúng như lạc Bắc tưởng tượng, cho dù mất đi sự điều khiển của băng trúc quân, cái pháp bảo này sau khi được giải phóng phong ấn liền thể hiện lực lượng khủng bố. Sát sát sát. Tuy nhiên do có chuẩn bị từ trước, ngọn lửa màu lam phá tan lớp phòng ngự của thiên sương kính, đại diệu thanh liên, kim quan hồ lô, tấn công tới luồng sáng của yêu vương liên thai thì một đạo bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ sẫm cũng khiến cho nó dừng lại. Lạc Bắc loạn chọn mấy cái tuy nhiên một vầng lửa màu trắng lập tức từ trong tay Lạc Bắc bay ra bao phủ lấy ngọn lửa màu lam. Một tiếng nổ vang lên, ngọn lửa màu lam hoàn toàn dừng lại, hiện ra bản thể là một cái pháp bảo giống như băng tinh hình cây nến, dài tới một thước. Cùng lúc với ánh sáng của pháp bảo biến mất, hiện ra bản thể, ở trong một cái sơn cốc vô danh không biết cách giới niết bàn bao xa, một người tu đạo áo hồng đang ngồi tu luyện chợt mở mắt rồi hét lên chói tai, Lạc Bắc. Ngươi dám chiếm Huyền Bảo Lam Hỏa của ta? Ta nhất định phải băm thay ngươi ra thành vạn mảnh. Vào lúc này, người tu đạo áo hồng đang trốn trong cái thung lũng kia mặc dù có khuôn mặt hoàn toàn khác với Băng Trúc Quân nhưng âm thanh của y lại giống hệt. Đồng thời pháp lực dao động và khí tức tản ra cũng giống với lão, chỉ có điều so với cái ngày ám sát Lạc Bắc thì yếu hơn nhiều. Hiện tại căn cứ vào pháp lực dao động và khí tức tản ra thì chỉ có tu viên nguyên anh trung kỳ. Mà vào lúc này lão có thể cảm nhận được huyễn bảo lam hỏa mất đi sự liên hệ với mình hiển nhiên sau khi bỏ chạy băng trúc quân đã đoạt sát thành công nên mới trở thành như thế này do thân thể ban đầu bị hủy lại thi triển bí pháp nguyên anh bỏ chạy cho nên tu vi của y bị tổn hại nặng từ độ kiếp kỳ giảm xuống nguyên anh trung kỳ a vào lúc băng trúc quân hét lên một tiếng chói tai lạc bắc đang ở cách thung lũng đó rất xa cũng chợt chớp mắt mà cảm thấy kinh ngạc Có gì vậy? Thấy Lạc Bắc lập tức hút huyền bảo của băng trúc quân vào tay rồi khiến cho nó hiện nguyên hình, Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết đều cảm ấy vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt của hắn, hai người liền lên tiếng hỏi. Cái huyền bảo thượng cổ này rất lạ. Lạc Bắc nhìn cái băng tinh màu lam lơ lửng trước mặt có hình ngọn đến mà nói. Là chỗ nào? Thái Thúc nhìn Lạc Bắc hỏi, chẳng lẽ không xóa được thần niệm và chân nguyên của băng trúc quân ở trong đó? Lạc Bắc lắc đầu không trả lời thái thúc mà lại phóng một ngọn lửa màu trắng vào trên cái huyền bảo màu lam. Khi vần lửa màu trắng bao phủ cái huyền bảo màu lam rồi biến mất từ từ, huyền bảo vẫn không nhúc nhích, bị Lạc Bắc sử dụng chân nguyên làm cho lơ lửng trước mặt mình. Tuy nhiên bên cạnh huyền bảo màu lam cũng xuất hiện một tia sáng màu lam. Màu sắc của sợi tơ đó so với cái huyền bảo màu lam kia còn nhạt hơn một chút. Trong đó còn phát ra một chút ánh sáng màu trắng như có như không. Quả nhiên là như vậy. Lạc Bắc quay đầu nhìn đám người thái thúc và nạp lan nhược tuyết, hiện tại thần niệm và chân nguyên của băng trúc quân ở trong cái huyền bão này đã bị ta luyện hóa hết. Tuy nhiên bản thân nó cũng bị ta luyện hóa một chút. Cái gì? Đám người thái thúc và nạp lan nhược tuyết nhìn Lạc Bắc cùng với tia sáng màu làm như sợi tơ với ánh mắt kinh ngạc. Cái pháp thuật của ta có tên là tịch diệt chi hỏa. Nó là thứ pháp thuật ta có được từ trong tam thiên phù đồ, Chuyên dùng để luyện hóa thần niệm. Tâm niệm của lạc bắc hơi động, tia sáng như sợi tơ màu lam kia liền biến mất nơi lòng bàn tay của hắn. Một ngọn lửa màu trắng lại xuất hiện bao phủ lấy cái huyền bảo màu lam. Đám thái thúc và nạp lan nhược tuyết nhìn kỹ chỉ thấy tịch diệt chi hỏa của lạc bắc bao phủ lên huyền bảo màu lam, trên cái huyền bảo màu lam liền xuất hiện một vầng sáng. Rồi theo tâm niệm của lạc bắc, vầng ánh sáng màu lam đó ngưng kết lại với nhau tạo thành một sợi tơ màu lam nhạt. Chương 490, người thanh niên tới trong đêm mưa, toàn bộ quá trình cứ như huyền bảo màu lam là một cái kén còn lạc bắt thì rút một sợi tơ ở đó ra. Tịch diệt chi hỏa có thể dùng để đối địch. Hơn nữa nó có thể thiêu niệm nhưng cũng dễ bị đánh tan, tốc độ không nhanh nên khó đánh trung đối thủ. Cho nên cơ bản chỉ dùng để luyện hóa thần niệm trong pháp bảo, hoặc để loại bỏ một ít tạp chất trong chân nguyên. Lạc bắt nhìn tia sáng màu lam như sợi tơ rồi nói tiếp. Tuy nhiên vừa rồi khi ta luyện hóa thần niệm trong cái pháp bảo của băng trúc quân thì cái huyền bảo này cũng bị ta luyện hóa mất đi một tia. Không ngờ cái huyền bảo này lại có thể luyện hóa như đang dược. Thái thúc như không thể tin được mà nhìn Lạc Bắc. Vậy vừa rồi ngươi cho một tia sáng màu lam luyện hóa được đó vào trong người có cảm giác gì? Lạc Bắc không nói gì chỉ phất tay một cái. Chỉ thấy một ngọn lửa màu lam liền bắn ra. Nó giống hệt như ngọn lửa màu lam mà ngày đó băng trúc quân sử dụng chỉ có điều thu nhỏ đi vô số lần. Ngọn lửa màu lam đó bắn trúng mặt đất liền tạo ra một cái lỗ thủng rất sâu. Sau đó, nó lại bay trở về trong tay Lạc Bắc. Cái huyển bảo này luyện hóa được chút nào là có thể sử dụng. Lần này thì nạp lan nhược tuyết cũng phải ngẩn ngơ. Lạc Bắc gật đầu. Trên thực tế lúc này, trong lòng hắn cũng tràn ngập cảm giác khó tin. huyền bảo thượng cổ thật sự quá thần kỳ hoàn toàn khác với pháp bảo bây giờ hiện tại bất kể là pháp bảo nào từ một đạo bùa cho tới yêu vương liên thai mỗi một cái pháp bảo là một thứ chỉnh thể chỉ cần bề mặt pháp bảo bị phá hủy hay là phôi của nó có chút hư tổn là cả cái pháp bảo cũng bị hư hại tuy nhiên huyền bảo thượng cổ không ngờ lại có thể luyện hóa giống như đang dược hơn nữa luyện hóa từng phận cũng giống như uy lực của cái huyền bảo bị chia ra Thứ huyền bảo thượng cổ này có phần giống như một bộ pháp bảo. Chẳng hạn như một bộ pháp bảo có cả trăm cái phi châm, cho dù hỏng mất một ít thì vẫn còn có thể sử dụng. Chỉ có điều luyện hóa mất cái nào thì chỉ còn sử dụng được những cái còn lại. Hiển nhiên là huyền bảo thượng cổ và pháp bảo cả bộ có sự khác nhau. Hơn nữa, lúc trước, Lạc Bắc cũng chỉ định luyện hóa thần niệm của băng trúc quân nhưng không biết thế nào để điều khiển. Vì vậy mà bây giờ đối với hắn giống như chó ngáp phải rùi. Vừa rồi Lạc Bắc đã sử dụng chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh của mình thử qua nhưng không thể luyện hóa. Có thể nói, vốn Lạc Bắc đã thử đủ mọi phương pháp nhưng cũng chỉ có thể sử dụng giống như băng trúc quân. Có điều khi hắn sử dụng tịch diệt chi hỏa không ngờ lại có thể luyện hóa được cái huyền bảo màu lam đó. Hơn nữa, hiện tại tuy rằng Lạc Bắc không biết sau khi bị tịch diệt chi hỏa của mình dung hợp, Quy lực của huyền bảo màu lầm có gì thay đổi nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng quy lực của nó chắc chắn yếu hơn trước. Vậy sau khi ngươi luyện hóa hoàn toàn chẳng phải tương đương có thêm một cái pháp bảo bổn mệnh hay sao? Thái thúc nhìn Lạc Bắc rồi hỏi. Chỉ có điều muốn luyện hóa được cái huyền bảo này mất rất nhiều thời gian. Lạc Bắc gật đầu nói. Luyện hóa hoàn toàn pháp bảo có thể giống như kiếm nguyên cho nó vào bên trong cơ thể. Cái pháp bảo này cùng với tâm niệm và chân nguyên của người tu đạo dung hợp với nhau được giới tu đạo gọi là bản mệnh pháp bảo. Bình thường đối thủ phải đánh cho nó bị hỏng nếu không khó có thể dựa vào pháp thuật gì để xóa tâm niệm và chân nguyên trong đó đi. Mà phần lớn pháp bảo luyện hóa cũng giống như dẫn kiếm nhập thể, cần mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, pháp bảo bình thường không cần phải luyện hóa vào trong người. Nhưng cái huyền bảo thường cổ này thậm chí có uy lực tiêu diệt người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ một cách dễ dàng. Nên chuyện luyện hóa là việc cần phải làm. Chỉ có điều thi triển tịch diệt chi hỏa cũng giống như thiêu đốt chân nguyên. Hơn nữa, lạc bắt cảm giác được một phần tịch diệt chi hỏa bao phủ cũng chỉ có thể luyện hóa được một phần vạn của nó mà thôi. Nếu muốn luyện hóa cái pháp bảo màu lam này có lẽ phải mất tới nửa năm. Vẫn không giết chết. ngay khi lạc bắc dùng tịch diệt chi hỏa luyện hóa được cái huyền bảo của băng trúc quân thì trong vòng đảo thứ 9 của côn luân thiếu nữ mặc áo lông màu trắng cũng cau mày thu thần cung mặc dù hôm nay chỉ sử dụng một lần thần cung nhưng vào lúc này đôi tay của thiếu nữ đang run rẩy sắc mặt tái nhợt pháp lực dao động trên người nàng rất yếu và hỗn loạn ta không tin không làm gì được hắn thiếu nữ mặc áo lông trắng nuốt một viên đang dược luyện chế từ thạch nhũ quỳnh dịch Lẩm bẩm với bản thân một chút rồi như hạ quyết tâm. Hai chân nàng dùng sức thu liễm khí tức của bản thân rồi hóa thành một tia sáng trắng lao thẳng ra khỏi vòng đảo thứ 9 của cung Luân. Không hay. Ngay khi thiếu nữ áo trắng bay qua vòng đảo thứ 8, trong một ngôi đền của cung Luân ở đây có một gã mặt trường bào màu xanh. Phát hiện ra thiếu nữ, gã liền biến sắc. Xung quanh người thanh niên tuổi trẻ đó chợt xuất hiện rất nhiều những lá bùa màu vàng tản ra pháp lực dao động cực mạnh. Hắn vừa mới ngẩng đầu lên, lập tức hóa thành một vần sáng màu vàng rồi lao về phía thiếu nữ với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, âm thanh của gã cũng vang vọng toàn bộ vòng đảo thứ tám của cung luân, tề sư đệ. Nhanh ngăn cô ta lại. Tiếng hét của gã vừa mới vang lên, một vần sáng màu tím đột nhiên từ một góc của vòng đảo thứ tám bay lên ngăn cản phía trước của thiếu nữ áo tím. Khi vần sáng màu tím đó xuất hiện, một người thanh niên mặc áo đen có gương mặt lạnh lùng cũng hiện ra. Cả hai người thanh niên đó đều chính là một trong bốn đệ tử thân truyển của Hoàng Vô Thần. Ngoại trừ Kỳ Liên Liên Thành và Hồng Giật Tra thì còn có hai người nữa là Tô Tích Thủy và tề Văn Hân. Vào lúc này, căn cứ pháp lực dao động của hai người có thể thấy cả hai đã gần đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, tiếp cận Nguyên Anh Đại Thành. Tuy nhiên dưới sự ngăn cản của cả hai người tia sáng màu trắng đột nhiên lóe lên rồi tốc độ tăng lên tới mấy lần. Gần như nháy mắt nó chỉ còn lại một điểm sáng mà biến mất. Tệ sư đệ. ngươi mau thông báo cho sư tôn. Tô tích thủy biến sắc rồi lao đi với tốc độ kinh người đuổi theo. Cùng lúc đó, âm thanh của y cũng vọng lại phía sau. Đuổi cái gì mà đuổi? Cho dù hai người các ngươi có đuổi được cũng không lôi được ta về. Sau khi ta giết được người kia sẽ trở về. Sau một lát, thiếu nữ đã cách xa vòng đảo thứ chính của cung luân mấy trăm dặm. Sau khi xác định phương hướng, lẩm bẩm hai câu đó. Thiếu nữ áo trắng lại biến mất trong tầng mây. Trời còn chưa tối, nhưng những giọt mưa tí tách rơi xuống làm cho sắc trời tối thêm. Lão ba ngồi trên cái ghế trúc dưới cái mái hiên. Trong gian hàng phía sau lưng lão được đốt hai cái đèn dầu, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Gian hàng của lão được xây bằng gạch ngói đen. Cánh cửa bằng gỗ mở rộng nhìn không khác gì những cửa hàng bình thường. Mà đối diện với lão hai bên con đường được lát đá cũng có rất nhiều cửa hàng. Bên cạnh cái cửa hàng của lão ba có một cái hồ nước. Cơn mưa dường như đã lâu khiến cho cái ao nhỏ ấy gần như ngập toàn bộ. Bên cạnh cái áo có mấy cây chuối tây. Nhưng hạt mưa tí tách nhỏ xuống lá chuối làm vang lên những tiếng lộc độc. Lúc này, trên con đường đá không có một bóng người đi tới, cộng thêm với tiếng mưa rơi xuống lá chuối làm cho không gian trở nên lạnh lẽo và hoang vắng. Cái cửa hàng của lão ba nằm ở Cẩm Vân Cốc trong núi Ba Sơn. Giờ phút này nhìn cái cửa hàng trong làng mưa bụi cũng chẳng khác gì với cửa hàng ở thế giới bên ngoài Nhưng trên thực tế, nơi đây mua bán một vài thứ mà người tu đạo cần Trong cả giới tu đạo ra, ngoài trừ một vài cái bí thì không được công khai như Nam Thiên Môn ra thì những nơi giao dịch công khai thế này có khoảng chừng 30 cái cẩm vân tốc là một trong những cái đó Mặc dù thường ngày vô số những người tu đạo kéo nhau tới đây nhưng nếu một người ngồi ở đây tới mười mấy năm Mỗi ngày chỉ trông coi một cái cửa hàng như vậy cũng cảm thấy lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo và cô tịch đó trong một thời gian dài sẽ nhiễm vào tính tình. Trên con đường đá ướt sũng rất lâu không có bóng người quay lại. Hai mắt của lão ba cũng díp lại như muốn. Ngủ Có điều đúng vào lúc này, dưới cơn mưa lại có một người thanh niên mặc áo tơi đi tới. Lão ba mở mắt ra. Ánh mắt mờ nhạc của lão có chút kinh ngạc. Lão đã gặp rất nhiều người tu đạo nhưng người thanh niên này mang tới cho lão một thứ cảm giác rất kỳ lạ, không giống như người khác. Bên dưới cái áo tơi để lộ một đôi giày vải xanh. Ba chưởng quỷ. Người thanh niên đi thẳng tới trước mặt lão ba rồi mới ngừng lại. Y hạ cái nón trúc trên đầu xuống mà mỉm cười để lộ khuôn mặt ấm áp. Lão ba hơi ngạc nhiên. Đứng dậy nhìn người thanh niên đang mỉm cười, khách nhân muốn gì? Người thanh niên vẫn mỉm cười nhìn lão ba, toàn bộ. Toàn bộ. Lão ba giật mình. Lão không hiểu ý của người thanh niên cho lắm. Ngoại trừ tất cả những thứ trong cửa hàng của ngươi ra còn có những gì mà các ngươi sản xuất được. Người thanh niên cười cười rồi bổ sung thêm một câu, đương nhiên là ta muốn mua, không phải cướp. Hơn nửa giá của chúng ta cao hơn một chút so với các ngươi bán ở đây. Thứ cho ta nói thẳng. Sự lạnh lùng và cô độc trong mắt lão ba hoàn toàn biến mất, ta vẫn không hiểu ý của ngươi. Người thanh niên giải thích một cách hết sức ôn hòa, là thế này. Những thứ các ngươi sản xuất ra rất hữu dụng đối với chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần gì to lớn nên ta muốn thành lập với các ngươi một hiệp định lâu dài. Toàn bộ những thứ mà các ngươi sản xuất ra được không bán cho ai khác. Ta có thể thu mua với giá cao hơn giá thị trường. Hiệp định lâu dài. Lão ba trầm ngâm, thu mua với giá cố định. Đúng như vậy. Nếu ngươi lo lắng, thậm chí ta có thể chi một phần tiền đặt cọc trước. Người thanh niên gật đầu rồi cười cười nói, nếu một mình ngươi khó có thể quyết định, ta có thể ở đây chờ tin của ngươi. Thứ hiệp định lâu dài này đối với chúng ta mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Một mình ta vẫn có thể quyết định. Lão ba nhìn người thanh niên rồi câu mày nói, Nhưng tuân thủ hiệp định này như thế nào? Ta đồng ý với ngươi nhưng lén giao dịch với người khác thì sao? Nếu có tông phái lớn tới gây áp lực, bắt chúng ta phải giao cho họ thì chúng ta phải làm thế nào? Nếu các ngươi không tuân thủ hiệp định, lén giao dịch với người khác mà bị ta phát hiện thì sẽ phải trả gấp bội lần những gì các ngươi nhận được từ ta. Nếu ta đã dám ký hiệp định với các ngươi, tới khi các ngươi làm trái, ta cũng không sợ các ngươi không trả lại gấp bội cho ta. Người thanh niên mỉm cười. Nói, về phần nếu có thể lực nào khác gây áp lực, cùng lắm thì ngươi đưa toàn bộ thuốc có cho chúng xem rồi cho chúng lấy. Cho nên bình thường các ngươi không cần để lại nhiều lắm, sản xuất ra bao nhiêu thì giao hết cho ta. Nếu các ngươi sản xuất cho ta cũng chẳng cần e ngại tới việc làm những thứ không được, hay thế lực nào cả. Lão ba trầm ngâm một lát rồi nhìn người thanh niên nói thẳng, vậy ngươi có thể bỏ giá bao nhiêu? Một phần. Người thanh niên nói, ta có thể trả giá cao hơn giá giao dịch hiện tại một thành, cùng các ngươi thực hiện hiệp định lâu dài. Ngừng một chút, người thanh niên lại bổ sung thêm một câu, hơn nữa. Nếu các ngươi tuân thủ hiệp định, cứ mấy tháng, thậm chí ta có thể cho các ngươi một loại linh dược để nuôi trồng, cho các ngươi một phương thuốc. Ta cần có tiền đặt cọc. Lão ba hít sâu một hơi, không hề do dự nói với người thanh niên, ngươi cũng biết. số lượng này rất lớn nên ta cần có sự bảo đảm. cái này không thành vấn đề. người thanh niên cười cười móc một cái túi da đưa cho lão ba. trong cái túi da đó chỉ có một chồng ngân phiếu, một thứ dược thảo được đặt trong một cái hộp xanh biếc cùng với một tờ giấy viết đan phương. tuy nhiên sau khi lão ba xem xét cẩn thận, ánh mắt của lão hết sức kinh ngạc, bàn tay cầm túi da cũng hơi run rẩy. bao lâu người lấy hàng một lần? sau khi xem xét xong. Lão ba mới ổn định lại nét mặt, nhìn người thanh niên nói câu đó rồi bổ sung thêm, số lượng khá lớn. Ta cần phải có thời gian để chuẩn bị. Người thanh niên hết sức tao nhã nói, nhóm hàng đầu tiên càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là ngày mai. Còn về sau, cứ 5-6 ngày là được. Ngươi tự mình tới hay là, lão ba hỏi tiếp. Ta sẽ phái người tới. Người thanh niên nhìn một chút. Đi vào trong cửa hàng cũ lão ba rồi lấy một tấm bùa màu đỏ hết sức bình thường xé thành hai nửa. Đưa cho lão một nửa, ta họ đông. Khi người của ta tới lấy hàng sẽ mang theo một nửa tấm bùa này, nói là đông tiên sinh phái người tới. Được. Lão ba gật đầu. Thấy lão gật đầu, người thanh niên cũng không nhiều lời, cất kỹ lá bùa màu đỏ rồi cười cười, sau đó đội nón, xoay người bước vào trong màn mưa. Từ đầu tới cuối... Người thanh niên không hề yên cầu lão ba phải viết cái gì cả. Mã lão ba cũng biết y cơ bản chẳng cần tới chuyện đó. Bởi vì y không lo lắng lão ba sẽ thay đổi. Cả hai chỉ cần thiết lập hiệp định bằng miệng. Cơ bản người tu đạo giao dịch trong chợ có sau lưng những thế lực không hề yếu. Như cửa hàng của lão ba, thế lực sau lưng chính là Đan Đài Tông. Đan Đài Tông trong giới tu đạo chuyên trọng các loại linh dược. là một trong ba tông phái lớn nhất chuyên về thứ này. Thân phận của lão ba chính là một trong những vị trưởng lão của đan Đài Tông. Mà hiện tại trong cửa hàng của lão chỉ có rất nhiều các loại bùa, tinh kim khoáng thạch cần thiết để luyện chế một vài thứ pháp bảo. Những thứ luyện chế đang dược thì lại chiếm một góc rất nhỏ. Cho nên là thế lực dụng tâm kín đáo, tiếp xúc với cửa hàng trong thời gian dài cũng cơ bản sẽ bị đánh lừa, nghĩ rằng thế lực phía sau cửa hàng này là một trong vài cái tông môn chuyên luyện chế bùa. Nhưng khi người thanh niên tới đàm phán với lão đã nói hết sức rõ ràng về chuyện linh dược. Hơn nữa điều kiện của y đưa ra, rõ ràng là đã điều tra thế lực đứng phía sau cửa hàng. Hiện tại, ngân phiếu mà người thanh niên đưa ra cho nhóm hàng đầu tiên có giá trị kinh người, có thể đủ tiền trả cho ba tháng linh dược sản xuất. Có thể trả giá như vậy, cộng thêm với pháp lực dao động độc đáo, và họ của người thanh niên, lão ba có thể đoán được thân phận của y với thân phận của người thanh niên, nếu đã ước định như vậy. Đan Đại Tông không dám vi phạm. Hơn nữa với điều kiện của y cũng đủ cho Đan Đại Tông không thể từ chối. Như lục ngọc thảo mà y đưa cho lần này, phẩm cấp của nó cao hơn phần lớn linh dược mà Đan Đại Tông nuôi trồng. Hơn nữa, phương thuốc mà y đưa cho cũng chính là ngọc lục đan. Ngọc lục đan luyện ra từ ngọc lục thảo có thể rèn luyện thân thể, khí huyết hùng mạnh. So với phần lớn đan dược trong chợ thì công hiệu cao hơn mấy lần. năng lực nuôi trồng linh dược của Đan Đại Tông trong giới tu đạo có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng về phương thuốc thì Đan Đại Tông lại không có mấy. Hơn nữa một vài phương thuốc tốt, những tông phái khác không thể truyền ra ngoài. Cho nên Đan Đại Tông vẫn tương đương với một nơi nuôi trồng cấp thấp. Các môn phái khác lấy linh dược do Đan Đại Tông trồng ra rồi luyện thành đan dược có giá trị cao hơn mấy lần. Như vậy tương đương với nấu một nồi canh gà, người khác ăn hết thịt còn Đan Đại Tông chỉ được uống nước. Nếu người thanh niên có thể cung cấp một ít linh dược cấp cao và phương thuốc, đàn đài tông có thể thu được rất nhiều lợi ích. Vào lúc này, lão ba cũng không hiểu người thanh niên làm vậy có mục đích gì. Nhưng cái đó chẳng liên quan tới lão. Bởi vì đối với lão ba thì đây chỉ là một chuyện giao dịch mà thôi. Không cần biết là người tu đạo thế nào, trong một cái chợ như thế này chỉ có lợi là trên hết. Cái cửa hàng kia không cung cấp hàng. Ở phía bắc của Kinh Châu trong thành Gia Ngư cũng có một chỗ giao dịch Tại một cửa hàng, một người đàn ông trung niên nhíu mày Chắc chắn có người âm thầm gây chuyện Người đàn ông đó nhìn người thanh niên giống như một tên sai vặt trước mặt mình mà nói Tới báo cho vương trưởng quỷ Nam Thiên Môn Nam Cung Tiểu Ngôn ngồi xếp bằng tại một góc đường giữa mười mấy người tu đạo Gã cũng bày biện hàng ra vỉa hè như họ Mà hàng của gã bày ra vỉa hè cũng chỉ toàn là những thứ bình thường. Vào lúc này, nằm cung tiểu ngôn đeo mặt nạ ngồi trong đám người tu đạo cũng không thu hút sự chú ý.